Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 11-12 Vương Trình 3 Chắc hắn não uống nước rồi mới thật sự cho rằng trong lòng cậu có ai đó Lâm Quỳnh nhìn qua Còn trẻ mà thở dài gì chứ Vương Trình nhất thời cạn lời Sau đó nhìn đối phương, định tìm một con đường khác. Lâm Quỳnh Thật ra giá trị của một đời người rất cao. Chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ có ngày được đền đáp. Không nhất thiết phải phó thác đời mình lên người một ai khác. Lâm Quỳnh Ừ, tôi biết. Vương Trình trừng lớn mắt. Cậu thật sự biết. Lâm Quỳnh gật gật đầu. Vương Trình Vậy tại sao cậu lại kết hôn? Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu. Tôi không muốn nỗ lực nữa. Lâm Quỳnh nhìn hắn, mắt chết chớp, chớp hai cái, vô cùng sâu sắc nói. Nỗ lực chưa chắc sẽ thành công, nhưng từ bỏ chắc chắn sẽ rất nhẹ nhõm. Cúi một không đẻo được. Vương Trình nhìn cậu mà đầu đau tim nhói. Vậy thì là vì cậu căn bản chưa từng nỗ lực Cậu có biết những diễn viên nhỏ như cậu luôn luôn có người đang nỗ lực không? Cậu có biết một phút người ta đứng trên sân khấu là bao nhiêu lâu dưới sân khấu không? Đối phương dân trào kích động nói, Lâm Quỳnh sửng sợ một lúc. 60 giây Vương Trình Hay cho một tin nô lệ của đồng tiền. Cuối cùng Vương Trình đành dùng ánh mắt đầy đau khổ tiễn Lâm Quỳnh vào biệt thự. Lúc này hoàng hôn đang dần buông Lâm Quỳnh ngẩn đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ, đi về phía nhà. Khi vào cửa còn cố ý giấu chiếc túi giấy trên tay ra sau lưng, cuộc sống vẫn luôn cần một vài cảm giác nghi thức. Lâm Quỳnh trước tiên đưa cái đầu bông xù của mình nhìn quanh. Sau khi xác nhận Phó Hành Vân không ở lầu 1, mới cầm túi giấy tung ta tung tăng đi vào. Về phòng thay đồ trước rồi mới cầm đồ đi đến cửa thư phòng của Phó Hành Vân. Cốc cốc hai tiếng, bên ngoài truyền đến giọng nói tươi sáng như ánh mặt trời không bao giờ tàn lụi của chàng thanh niên. "Hành Vân, tôi về rồi." Phó Hành Vân đang ở trong thư phòng xem lại tư liệu về Lâm Quỳnh mà anh đã cho người điều tra lại, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, không một động tác thừa, đem xấp giấy trong tay bỏ vào ngăn kéo. Khi đến mở cửa liền bắt gặp nụ cười sáng lạn như hoa hướng dương của Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân nhìn một cái, Sau đó vào thẳng vấn đề. Chuyện gì? Hai mắt Lâm Quỳnh sáng long lanh. Tôi mua quà về cho anh. Nói rồi đưa túi giấy trong tay nhét vào tay đối phương. Anh xem xem có thích không? Tôi xuống lầu nấu cơm trước nha. Nói rồi còn chưa đợi đối phương trả lời đã quay người xuống lầu. Phó Hành Vân rủ mắt nhìn túi giấy trong tay. Sau đó mở ra. Bên trong là một chiếc thảm đang thủ công màu đỏ. Bàn tay cầm túi giấy như đóng băng. Rồi lại nhìn chân mình. Trong thư phòng vô cùng yên tĩnh. Sau đó, người đàn ông ném chiếc thảm thủ công kia lên sofa trong thư phòng, không thèm nhìn đến thêm cái nào nữa. Trong thùng rác phòng ăn và nhà bếp không có hộp đồ ăn đặt bên ngoài. Nghĩ rằng bữa trưa hôm nay Phó Hành Vân không ăn. Bữa tối, Lâm Quỳnh cố ý nấu nhiều hơn một chút. Đợi đến khi Phó Hành Vân xuống phòng ăn, liền nhìn thấy một bát cơm còn chất cao hơn cả núi cơm hôm qua nữa. Nếu như hôm qua là cái đồi, Vị thì hôm nay chính là đỉnh núi. Phó Hành Vân Ba chấm Sau khi hai người ngồi xuống liền bắt đầu ăn cơm, Lâm Quỳnh ngoài việc ban đầu hỏi về hương vị món ăn ra, thì sau đó không nói thêm gì nữa. Cậu cúi đầu và cơm vào miệng, nhưng vì kiếp trước ăn được một bữa no là phải chịu một bữa đói, nên cậu trước giờ rất nghiêm túc với việc ăn cơm. Sau khi ăn no, Lâm Quỳnh vỗ vỗ chiếc bụng trắng nõn của mình, ngửa bụng trên ghế như phơi cá khô. Sau đó ngước mắt nhìn đối phương vẫn còn đang ăn Lâm Quỳnh thỉnh thoảng nhìn qua Sức ăn của Phó Hành Vân còn lớn hơn so với tưởng tượng của cậu Hơn nữa, quả thật là một động vật ăn thịt Cũng sẽ ăn rau nhưng cực kỳ ít Có thể nói là chỉ ăn những thứ mình vừa mắt Đợi đối phương đặt đũa xuống Lâm Quỳnh mới mở miệng hỏi qua có thích không? Phó Hành Vân ngước mắt nhìn ánh mắt đầy mong đợi của đối phương Sau đó mở miệng đáp qua loa Thích Lâm Quỳnh thấy đối phương không có cảm xúc gì Tôi cảm thấy anh đang lừa tôi Phó Hành Vân Lời nói dối thiện chí Lâm Quỳnh miếm miếm môi Sau đó thăm dò, hỏi Anh không thích Phó Hành Vân trầm mặt Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của đối phương Lời nói bảo đối phương lấy về đã đến bên môi, lại không tài nào nói ra được, sau đó khô khang mở miệng. Không ghét. Khi anh vừa mở túi giấy ra và nhìn thấy đồ bên trong quả thật có chút bất ngờ, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, mỗi một chuyện đều nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Trên tấm thảm thủ công này không có gì cả. Đây có phải là sự khiêu khích của đối phương dành cho anh? Nhưng nhìn thấy ánh mắt ngây ngô đầy chờ mong của chàng thanh niên ngay lúc này Phó Hành Vân biết mình đã nghĩ nhiều rồi Là anh quá hẹn Không ghét bằng thích Với năng lực thấu hiểu người khác đến kinh người Lâm Quỳnh cúi đầu cười thẹn thùng Nhất thời cảm thấy mình như đang nuôi con vậy đó Đột nhiên cảm thấy lòng mình bao la rộng mở ra không ít Thời gian nhìn nhau cũng không quá 5 phút Nhưng có thể là do hai người một thì ra ngoài làm việc Một thì không ăn cơm trưa Nên lúc này mới đói như lang như hổ Sau đó Lâm Quỳnh thẳng thắn Quyết định hơn 9 giờ sẽ ăn bữa khuya Phó Hành Vân sau khi về đến phòng Đưa mắt nhìn chiếc thảm thủ công Nằm yên trên sofa Trong đầu lé lên ánh mắt chờ mong Của Lâm Quỳnh trên bàn ăn Muốn đưa tay lấy Trong lòng đột nhiên lại vang lên một giọng nói Lỡ đâu cậu chỉ là diễn thì sao Lại nữa Phó Hành Vân hít sâu một hơi Suy nghĩ này của anh đã bắt đầu xuất hiện sau vụ hỏa hoạn đó. Đây là sự cảnh giác và mất lòng tin của anh đối với thế giới này, nhưng vẫn tốt hơn so với việc bị người khác lừa. Anh rụt tay lại, cuối cùng cũng không cầm chiếc thảm thủ công trên sofa lên. 9 giờ tối, Lâm Quỳnh đúng giờ lên gõ cửa phòng. Phó Hành Vân cất tài liệu vào ngăn kéo. Chuyện gì? Giọng của đối phương từ ngoài cửa truyền vào. Ra ngoài ăn bữa khuya nào Phó Hành Vân nhìn đồng hồ Hàng chân mày rậm nhíu lại Không ăn Đừng mà Lâm Quỳnh đứng ngoài cửa kiên trì Cứ như vậy thì buổi tối có ngủ ngon được không Mặt Phó Hành Vân hiện lên chút nghi hoặc Sau đó cửa thư phòng bị đẩy từ ngoài vào Cái đầu bông xù của Lâm Quỳnh ngó vào trong Ăn bữa khuya mới không gặp ác mộng Phó Hành Vân Ba chấm Phó Hành Vân lớn bằng chừng này rồi, chưa bao giờ ăn gì vào giờ này. Ban đầu còn khịch mũi dè biểu Lâm Quỳnh ăn vào giờ này. Đến khi tới phòng ăn, ăn hết đa số đồ ăn mới phát hiện rằng hình như thật sự rất vui. Tối muộn, Lâm Quỳnh tắm rửa thay đồ ngủ xong thì đi đến phòng Phó Hành Vân, chúc đối phương một câu ngủ ngon, tới đây mới kết thúc một ngày bận rộn và lên giường. Vốn tưởng rằng bản thân hôm nay mệt như vậy sẽ ngủ rất say. Ai ngờ cậu lại nằm trần mắt nhìn trần nhà Tuyệt vời Căn bản là ngủ không được Hóa ra sự mệt mỏi của các ngày hôm nay So với việc chạy 2.000m mấy ngày trước Thì không đáng là gì cả Lâm Quỳnh giống như chú mèo con Nằm trên giường lăng qua lăn lại Sau đó đứng dậy xuống giường Đi đến bên cửa sổ sát đất Ánh trăng hôm nay rất đẹp Gió cũng rất nhẹ Chúng nó dường như đều biết nói Gió đêm thổi vào tay dưới ánh trăng, giống như đang nói Còn không ngủ thì mẹ nó chứ, cậu chờ độc tử chết đi à. Lâm Quỳnh rùng mình một cái Chú chim đổ quyền nhỏ dưới ánh trăng đang vỗ cánh bay về tổ Từ lúc chụp hình mẫu xong, cả một tuần sau Lâm Quỳnh cũng không nhận được thêm công việc nào Không phải cậu không muốn mà là không ai đến tìm Nghĩ lại thì cũng đúng, chỉ mấy nhãn hàng tào lao càng ngày càng lỗ Chỉ biết đốt tiền mới tìm đến cậu Sau buổi trưa Lâm Quỳnh nằm trên chiếc ghế dựa Trên cửa sổ sát đất tắm nắng Ánh nắng ấm áp chiếu lên người Lâm Quỳnh thoải mái hiếp hiếp mắt Giống như một chú mèo ba tư nhàng hạ Rảnh rỗi vẫy vẫy cái đuôi lớn Dưới ánh mặt trời Không biết qua bao lâu Giọng nói của người đàn ông từ trên đầu truyền xuống Tối mai có một bữa tiệc chiêu đải Cần cậu đi cùng với tôi Lâm Quỳnh lười biến mở mắt ra Liền nhìn thấy phó hành vân theo chiều ngược. Ngoại hình của đối phương không có gì để xoay mái, nhưng khi nhìn ngược thì cứ lạ lạ. Lâm Quỳnh không nhịn được mà bật cười, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của chàng thanh niên cười đến sáng lạng, dường như còn rực rỡ hơn cả ánh nắng chói trang này. Chiều tối hôm sau có người đưa đến trang phục phải mặt khi đến bữa tiệc. Lâm Quỳnh không phân biệt được, tay trang và lễ phục của Nam thì có gì khác biệt, chọn đại một bộ mặc lên người. Đợi đến khi lên xe mới không nhịn nổi tò mò hỏi, "Chúng ta đến tiệc chiêu đãi của ai thế?" Phó Hành Vân nhắm mắt dưỡng thần, sau khi nghe đối phương hỏi, không mặn không nhạt mở miệng. "Đại thọ 80 của lão gia tử Tôn gia." Lâm Quỳnh nghe xong miệng liền há hốc thành hình chữ O. Hai người rất nhanh đã đến nơi tổ chức tiệc chiêu đãi, là một tòa dinh thự vô cùng xa hoa. Lâm Quỳnh đấy Phó Hành Vân đi vào, Phát hiện người bên trong thật sự không ít, mấy tên phú nhị đại từng gặp ở hôn lễ cũng đến đây. Hai người đi đến sảnh chính, thấy một ông lão được mọi người vây quanh ở cách đó không xa, liền biết ngay đó là chủ nhân của bữa tiệc mừng thọ hôm nay. sức khỏe và tinh thần của ông Tôn thật là tốt, không hề nhìn ra là người đã 80, trông cứ như 4-50 tuổi vậy. Ký vách bố ông Tôn không hề thua kém năm đó. Cháu của chú Tôn hôm nay đặc biệt đem đến nắm linh trị chất lượng cao. Ông Tôn các nhân thiên tướng. Lâm Quỳnh đẩy phó hành vân đến đứng cách đó không xa, nghe đám người nhắm mắt, nỉnh hót. Ở các bữa tiệc, những chuyện như thế này nhìn đến quen luôn rồi. Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy cách xưng hô này hơi chướng tai. Bọn họ xưng hô cứ như là anh em chung một nhà vậy, nhưng trên thực tế thì căn bản không có quan hệ họ hàng gì. Phó Hành Vân hình như cũng không thích những sự kiện như thế này cho lắm. Hôm nay vốn chỉ là đến góp mặt mà thôi. Đợi lát nữa rồi hãy qua đó. Lâm Quỳnh nghe xong thì gật gật đầu, đợi đám người kia giải tán mới chậm chậm đẩy người qua đó. Nhưng còn chưa đợi bọn họ tới nơi, đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên. Ba, khi đầu tư cổ phiếu cho anh cả, ba đâu có nói như vậy. Bà bảo còn giúp anh cả lên được vị trí còn trống kia thì con cũng sẽ không chịu tổn thất gì. Nhưng bây giờ thì sao? Có mùi hống hớt Tôn lão gia tử nhìn con gái Út Đều là người một nhà Nói cái gì mà tổn thất không tổn thất chứ Không giúp anh cả con còn cần báo đáp sao? Không biết anh em giúp đỡ lẫn nhau là gì cả Sau này ta chết đi rồi Anh em tụi con còn thế nào nữa hả? Vẽ mặt người phụ nữ kia đầy đau khổ Ba? Ba nói gì vậy chứ? Lâm Quỳnh coi như đã nghe hiểu rồi, đây chính là chuyện tôn lão gia tử trọng nam khinh nữ, bảo con gái giúp con trai giải quyết mớ hỗn độn kia rồi còn lật mặt bẫy người ta. Nhưng suy cho cùng vẫn là chuyện của nhà người ta, người ngoài không tiện chen vào. Được rồi, chuyện này đến đây thôi, đừng chọc ta giận vào ngày vui như ngày hôm nay. Tôn lão gia tử thấy có người đến liền xua tay đuổi người đi. Chịu thiệt là phúc. Ta hy vọng còn hiểu được đạo lý này. Sau khi người phụ nữ rời đi, Lâm Quỳnh đẩy Phó Hành Vân lên phía trước, nhất thời cũng không biết chút gì. Im lặng hồi lâu mới nói ra một câu. Chúc ngày phước như Đông Hải. Tôn Thế Hồng. Phó Hành Vân. Không biết có phải là liên tưởng đến điều gì đó hay không? Phó Phạm vi không quá nửa mét xung quanh đều yên tĩnh lại. Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn Phó Hành Vân, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội. Câu thật sự là không nghĩ ra từ ngữ gì nữa. Phó Hành Vân khủ khủ hai tiếng, mở miệng. Ông Tôn sinh thần vui vẻ. Sắc mặt Tôn Thế Hồng trầm hẳn xuống, nhưng những người đến dự tiệc xung quanh cũng không tiện nói gì. Hai người nói vài câu khách xáo xong, Lâm Quỳnh rất thức thời mà đẩy người đi. Sảnh lớn dinh thự có không ít người Lâm Quỳnh giống như một chú ông mật chăm chỉ Đẩy phó hành vân xuyên qua dòng người Đường đi hoàng hoà ngoà, hoàng mèo như con rắn ham ăn vậy Khi đi đến khu bàn ăn khá ít người Lâm Quỳnh mới nhìn sắc mặt người kia, mở miệng Bạn nãy tôi nói gì sai sao? Người đàn ông ngẩn đầu nhìn cậu một cái Người phía sau cuối thấp đầu như đang tự kiểm điểm Không có Anh và Tôn Thế Hồng chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt vài lần, hôm nay đến cũng chỉ là góp mặt mà thôi. Lâm Quỳnh nghe vậy liền thở vào. Phó Hành Vân nhìn cậu, thật ra cũng không thể trách cậu, cậu nói chuyện không có vấn đề gì, chỉ là lão già đó tự mua dây buộc mình mà thôi. Lâm Quỳnh quan sát xung quanh, hoa ra người có tiền làm tiệc sinh nhật đều linh đình như vậy. Phó Hành Vân, đang nhìn gì đó? Lâm Quỳnh nhất thời cạn kiệt từ ngữ Ở đây thật hoành tráng Thật khí phách Phó Hành Vân nhìn qua nhìn lại Cũng không cảm nhận được gì Rất bình thường Ngưỡng mộ Lâm Quỳnh lắc đầu Tạm tạm Bốn bề rực rỡ tráng lệ Cho dù là cả đời thì cậu cũng không thuê nổi Vừa nghĩ đến sự thê thảm Của kiếp trước Lâm Quỳnh khẽ thở dài Cũng không biết Có chiếc hũ nhỏ nào đựng cậu vào không? Phó Hành Vân nghiêng đầu qua nhìn người ta Ánh mắt của chàng thanh niên ảm đạm Tâm trạng không vui lắm Tưởng rằng đối vương vẫn để tâm chuyện Ban nãy nói sai Hai người hôm nay ra ngoài đều chưa ăn bữa tối Bụng Lâm Quỳnh đã hơi đói Nên đi đến khu đồ ăn lấy hai phần bánh nhỏ Cầm một đĩa đung đưa trước mặt Phó Hành Vân Ăn không? Phó Hành Vân nhìn cậu một cái Anh trước giờ không thích đồ ngọt Không ăn Lâm Quỳnh ồ một tiếng Phó Hành Vân nhìn bàn tay trước mặt lấy chiếc bánh về Đột nhiên cảm thấy hụt hẳn, khó tả Tâm trạng của mọi người tối nay đều không mấy vui vẻ Ngón tay người đàn ông gõ gõ lên xe lăn Sau đó quay đầu mở miệng nói gì đó Một giây sau liền nhìn thấy Lâm Quỳnh vui vẻ cầm hai chiếc bánh ngồi ăn Phó Hành Vân Bà chấm Là anh nghĩ nhiều rồi Lâm Quỳnh cũng không chú ý tới chuyện đối phương không thích ăn đồ ngọt. Có một lần cậu nấu canh ngọt ở nhà, đối phương ăn đến sạch sẽ. Nhưng dù sao cũng không thể để cho người ta nhịn đói. Bằng không, không biết có khi nào bị lão âm binh này ghi tên vào số sinh tử không nữa. Sau đó Lâm Quỳnh cuối người cố định lại xe lăn Đợi tôi một chút. Nói rồi quay người rời đi. Khi quay lại, trên tay bưng thêm hai cái đĩa xứ trắng. Bên trong đựng không ít đồ ăn. Đa số đều là các loại thịt Thường thì khi đến những sự kiện như thế này Mọi người sẽ chỉ ăn cho hương cho hoa thôi Đa số chủ yếu là đến vì mối quan hệ làm ăn Nhất thời có không ít người nhìn cậu Lâm Quỳnh cũng không để tâm Nhưng cậu biết Phó Hành Vân là một tên da mặt mỏng Đợi những ánh mắt chú ý bớt đi một chút Lâm Quỳnh mới đi đến bên anh Đưa đồ ăn qua Lâm Quỳnh nhìn Phó Hành Vân giống như một người cha vậy Anh ăn trước một ít đi, đợi về nhà rồi tôi lại nấu cho anh ăn. Ngón tay phó hành vân nắm chặt lại, nhìn thịt trên đĩa, không nhúc nhích. Sao không ăn vậy? Lâm Quỳnh nhìn anh. Lẽ nào muốn ăn cơm cậu nấu? Cảm giác tự hào đột nhiên dâng trào. Sau đó giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Không có dao nỉa. Lâm Quỳnh Ồ! Trong sảnh lớn tiếng người cười nói ồn ào. Tên quẹ chết tiệt Phó Hành Vân kia cũng tới sao? Giọng Tôn Kiệt đầy vẻ khó tin. Người bên cạnh. Đến rồi, vừa mới chào hỏi ông Tôn xong. Tổ chất tâm lý của hắn cũng mạnh thật đó. Đã thành ra như vậy rồi mà còn cố chấp đến đây rước buồn bực. Giọng nói đầy vẻ khinh thường. Xấu mặt biết bào. Tôn Kiệt và Phó Hành Vân thời đi học. Cùng học trong một trường danh tiếng ở nước ngoài Khi đó họ đã có mâu thuẫn với nhau rồi Sau khi về nước Phó Hành Vân nổi danh khắp chốn Hắn rõ ràng rất ghét đối phương Nhưng vẫn bất đắc dĩ phải nở đủ cười Nhưng bây giờ thì tốt rồi Phó Hành Vân xảy ra chuyện ngoài ý muốn Giờ chỉ là một tên què bán thân bất toại Phó gia cũng không coi trọng anh nữa Còn không phải là để người ta tùy tiện đưa ra nhào nặng hay sao Tôn Kiệt chớp đôi mắt tà ác Hắn ta hôm nay tới một mình sao? Người kế bên. Không, tới cùng người vợ nam của hắn mới cưới. Tôn Kiệt hỏi. Vợ nam? Người kế bên gật gật đầu. Kết hôn hồi một tuần trước, đối phương là một người đàn ông. Tôn Kiệt đột nhiên cười phá lên. Phó hành Vân hắn ta cũng có ngày hôm nay. Đối phương cười cực kỳ lố lăng, nhìn hắn lớn tiếng cười, người kế bên cũng cười theo. Mã ơi, cứ cười như vậy quay hạm có trật không đây? Thật sự sẽ không trật quay hàm chứ. Chỉ cần Phó Hành Vân sống không tốt, vậy thì hắn sẽ sống rất tốt. Tôn Kiệt trước tiên nói với Tôn Thế Hồng rằng mình muốn ra ngoài hít thở một chút, sau đó liền quay người đi tìm Phó Hành Vân. Cũng không tính là khó tìm. Tìm được người ở một nơi đất khá bằng phẳng. Phó Hành Vân đang ngồi trên xe lăn ăn đồ ăn, bên cạnh là một người đàn ông dán người thẳng tắp. Tôn Kiệt vuốt vuốt cầm Thì ra đó là người vợ nam Của tên què chết tiệt phó hành vân kia Sau đó chỉ thấy thanh niên kia Quay người đi đến nơi cách đó không xa Lấy cho anh ta một ly nước Hai mắt Tôn Kiệt sáng rỡ Ngoại hình cũng được đấy Hắn thì cả nam lẫn nữ Đều không kiêng Nhìn người đứng kế bên phó hành vân Trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ Người vợ nam của tên què chết tiệt kia Rất hợp gu hắn Đưa đẩy với người ta thì vừa có thể vui vẻ Vừa có thể xỉ nhục phó hành vân Một công đôi chuyện Tôn Kiệt đứng đó quan sát mà hành động Rất nhanh đã tìm được cơ hội Lâm Quỳnh lúc nãy ăn bánh không cẩn thận Làm kem dính trên cổ tay áo Bây giờ mới phát hiện ra Giá trị của bộ đồ này không nhỏ Nếu không xử lý kịp thời thì thật là đáng tiếc Tôi đi nhà vệ sinh một lát Phó hành vân ngước mắt nhìn cậu Không nói gì Đợi người mới rời đi được vài bước Tôn Kiệt đã nhấc chân theo sau Nhưng Lâm Quỳnh trời sinh đã mù phương hướng. Không tìm được nhà vệ sinh mà lại đi tới vườn hoa bên ngoài. Tôn Kiệt thấy khung cảnh không tệ. Chính lại cổ áo từ từ xuất hiện sau bụi hoa. Còn tiện tay ngắt một đó hoa. Bụi hoa. Ba chấm. Lâm Quỳnh thấy nơi đi đến không đúng bèn quay người muốn rời đi. Nhưng lại bị Tôn Kiệt đột nhiên xuất hiện chặn lại. Trong miệng Tôn Kiệt ngậm một cành hoa đỏ thắm Chào buổi tối Lâm Quỳnh Ba chấm Mấy cái tên ngáo trên đời cũng không ít Nhưng cậu không ngờ lại vây quanh mình nhiều đến như vậy Xuất phát từ phép lịch sự Lâm Quỳnh còn không mặn không nhạt trả lời lại một câu Chào buổi tối Nói xong liền nhất chân định rời đi Tôn Kiệt vội vàng chẳng đường Tôi muốn làm quen với cậu một chút Sau đó cũng không cho người ta cơ hội từ chối Cậu biết tôi là ai không? Người này lúc nãy cậu đã gặp qua Là người đứng bên cạnh gọi Tôn Thế Hồng là ông nội Nhớ đến cách gọi con cháu kỳ lạ của nhà bọn họ Biết Lâm Quỳnh tự tin nở nụ cười Cháu trai Giải thích Cháu trai có nghĩa là tôn tử Vừa có nghĩa là cháu trai Vừa có nghĩa là thằng nhóc họ tôn Tôn Kiệt nghiến răng Bị đối phương chọc đến mức không nói nên lời Nhưng nhớ lại mục đích mình đến đây thì cũng không nói gì, mà chậm chậm nói. Tôi tên Tôn Kiệt. Ồ, chào anh Tôn Kiệt. Lâm Quỳnh. Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Tôn Kiệt. Chúng ta lát nữa mới nhắc đến chuyện này được không? Tôi muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn, nhưng tôi vẫn chưa biết tên của cậu. Lâm Quỳnh quay người. cậu nói thì thôi. Tôn Kiệt. Đừng đi mà, nói rồi như sợ người ta đi mất. Cậu nói tên cho tôi, tôi nói cho cậu nhà vệ sinh ở đâu? Lâm Quỳnh Không biết thì nói đại đi. Thấy người ta chậm chạp không nói, Tôn Kiệt nghi hoặc hỏi Cậu không có ý gì với tôi sao? Lâm Quỳnh dùng ánh mắt kỳ thị nhìn hắn Không có Tôn Kiệt Không có cũng không sao, tôi có ý với cậu là đủ rồi. Cậu từ ngày hôm nay trở đi có thể tìm hiểu về tôi. Nái xong lấy bông hoa ngậm trong miệng ra đưa đến trước mặt Lâm Quỳnh. Cậu đẹp như ánh trăng đêm nay vậy. Đó hoa này tặng cậu. Lâm Quỳnh ngửa cổ nhìn trời. Hôm nay, mẹ nói chứ, căn bản không có trăng. Lắc lắc đầu tỏ ý không nhận. Tôn Kiệt không từ bỏ, cầm hoa sấn tới trước mặt người ta. Nhận đi mà, tôi vì cậu mà si mê. Ngại gì chứ? Lẽ nào chưa từng có ai tặng hoa cho cậu? Lâm Quỳnh nhìn hắn Cũng không biết con mắt nào của đối phương Thấy cậu ngại Không cần đâu Sau này trên mộ tôi sẽ mọc Tôn kiệt Không nhận cũng không sao Nói rồi vứt bông hoa qua một bên Hắn nhìn thẳng Lâm Quỳnh Nhưng cậu phải biết Tôi và cậu hôm nay gặp nhau Là cực kỳ có duyên Nghiệt duyên Tôn Kiệt nghiến răng, không ngờ người này lại khó tiếp cận đến như vậy, nhất thời cắn chặt quai hàm. Lâm Quỳnh không muốn ở đây phí thời gian với người khác, quay người định đi. Ai biết được một giây sau trên vai truyền đến một lực, Lâm Quỳnh không đề phòng bị người ta đẩy vào tường. Bộp Tôn Kiệt chống một tay lên tường, muốn làm một tư thế ép tường thật là ngầu. Vừa định nói gì đó, giây sau chỉ thấy người trước mặt cuối người lách ra từ khe hở. Lâm Quỳnh sau khi chui ra thì di chuyển nhanh như chớp, không thèm quay đầu lại. Một lần nữa đi về phía dinh thử, Lâm Quỳnh lượng thêm hai vòng nữa mới tìm thấy nhà vệ sinh. Phó Hành Vân ngồi ở trong hội trường lớn nhìn đồng hồ, đã hơn 20 phút kể từ khi đối phương rời khỏi. Trong đầu đột nhiên nhớ ra chuyện đối phương hình như mù phương hướng vào ngày kết hôn. Ánh mắt của người đàn ông tối lại, giờ tay di chuyển xe lăn Lâm Quỳnh ở trong nhà vệ sinh rửa sạch tay áo. Cửa vừa mở lại đóng, ngước mắt lên liền nhìn thấy tên điên trong vườn hoa băng nảy đang bước vào. Lâm Quỳnh thấy vậy, chân mày khẽ nhíu lại, rõ ràng hôm nay mới gặp lần đầu tiên, cũng không quen biết gì, không hiểu nổi đối phương tại sao lại cứ như âm hồn bất tán như thế. Sau khi đi vào, hắn không trực tiếp nói chuyện mà đứng ở bồn tiểu ngoài cùng huyết xáo. Lâm Quỳnh nghiêng đầu qua nhìn một cái, không biết đối phương có cách tật kỳ quái gì, đi vệ sinh mà còn muốn để người khác nhìn. Tôn Kiệt lần này không rào trước đón sau như lúc ở vườn hoa mà trực tiếp nói Cậu là người vợ nam mà tên quẹ chết tiệt Phó Hành Vân khi cưới về Lâm Quỳnh nghe cách xưng hô của đối phương lập tức trừng lớn mắt To gan Vậy mà lại có người dám xưng hô như vậy với Phó Hành Vân Thấy người ta liếc mắt nhìn mình, Tôn Kiệt tiếp tục nói Tôi trước đó cũng có nghe người khác nói rồi Cậu kết hôn với tên quẹ chết tiệt kia là vì tiện Nhưng tên què chết tiệt kia giờ đã rớt đài rồi Đến hôn nhân cũng phải mang ra làm giao dịch Nhưng tôi thì không giống như vậy Cậu muốn thứ gì tôi đều có thể cho cậu Hơn nữa Nói rồi dùng ánh mắt đánh giá Lâm Quỳnh Tên què chết tiệt kia cũng không thỏa mãn được cậu chi bằng theo tôi đi Lâm Quỳnh nghe xong liền lắc đầu Đối phương vẫn còn quá non Thấy đối phương lắc đầu Tôn Kiệt rõ ràng là bị chạm đến lòng tự tôn Tại sao? tôi có chỗ nào không bằng hắn ta? Lâm Quỳnh quay đầu đi. Anh đừng nên hỏi nữa. Cậu dù sao cũng không thể nói rằng sau này khi phó hành vân trở mình sẽ chỉ xem bọn họ như hạt đậu còn con. Nhưng đối phương vẫn không chịu từ bỏ. Không được. Cậu nhất định phải nói cho tôi một lý do. Lâm Quỳnh nhìn đối phương từ trên xuống dưới sau đó dừng lại ở hạ thân người ta. Cái đó của chồng tôi... Siêu bự Hết chương 11-12 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 13 Xét đánh giữa trời quang Trong đầu Tôn Kiệt nổ bùm một cái Trừng mắt nhìn dầm dầm cậu Cậu nói gì cơ? Lâm Quỳnh căng da đầu Cái đó của chồng tôi siêu bự Đây chắc chắn là sự đả kích vô cùng sâu sắc đối với một người đàn ông. Hoài hàm Tôn Kiệt nghiến dặt, có thể thấy rõ gân xanh nổi trên xương hàm dưới, miệng cứ thế mấp máy, lặp đi lặp lại như vậy, nhưng lại không nói được lời nào. Sau đó mới hít một hơi thật sâu. Cậu ban nãy không phải đã nhìn thấy của tôi rồi sao? Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Lâm Quỳnh nhíu mày. Tôn Kiệt thấy người ta giống như bị đạp trúng đuôi. Cậu nhíu mày làm gì? Lâm Quỳnh nhìn hắn một cái sau đó quay đầu qua Hơ Tôn Kiệt Cậu, cậu con mẹ nói chứ dám cười nhão tôi Mặt Lâm Quỳnh hờ hững Nào có, anh nhìn lầm rồi Tôn Kiệt dơ tay chỉ vào cậu Cậu đã cười nhão tôi Lâm Quỳnh buông xuôi Nếu anh đã nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác Tôn Kiệt tiến lên phía trước hỏi lại một lần nữa Cậu ban nãy không nhìn thấy người anh em của tôi ngẩn đầu sao? Cậu nhất định là chưa nhìn thấy rõ. Tôi cho cậu nhìn lại. Nói rồi cúi đầu cởi quần. Lâm Quỳnh Cái dục vọng chiến thắng đáng chết này. Bây giờ không đơn giản chỉ là chuyện Tôn Kiệt muốn quấy rối phó hành vân nữa mà là tự tôn của một người đàn ông. Bên tai vang lên tiếng cởi quần, chân mày của Lâm Quỳnh nhét lên. Vội vàng dơ tay chặn cánh tay đối phương lại Không cần đâu Tôn Kiệt cực kỳ cố chấp Bạn nãy cậu nhìn không rõ Tôi cho cậu nhìn lại Không cần đâu mà Lâm Quỳnh thấy chẳng không nổi Vội vàng dùng hai tay ngăn hắn lại Chúng ta cũng đâu có thân quen Anh như thế này Là lạ lắm mà nha Chàng thanh niên khẽ nghiến răng Nói một cách khác Hôm nay chúng ta mới quen biết Anh con mẹ nó tự trọng một chút cho tôi. Tôn Kiệt ngẩn đầu lên nhìn. Cậu con mẹ nó chứ khách sáo với tôi làm gì? Ai con mẹ nó khách sáo với anh? Lâm Quỳnh hít sâu một hơi. Tôi lúc nãy nhìn rõ rồi. Nhìn cực kỳ rõ luôn. Tôn Kiệt không tin. Vẽ mặt này nghi ngờ. Thật sao? Lâm Quỳnh cực kỳ chắc chắn nhìn hắn. Thật? Tôn Kiệt vẫn bám riết không buông. Vậy tôi và Phó Hành Vân ai to hơn? Sự im lặng đáng chết này. Tôi cho cậu xem lại. Lâm Quỳnh Khỏi cần. Tôi không có hứng thú lắm với người anh em của anh. Tôn Kiệt khó tin nhìn cậu. Lâm Quỳnh Người đã từng yêu chú đại bàng lớn sao có thể xem trọng một con quả được cơ chứ? Tôn Kiệt. Nhìn người trước mặt đau lòng như một đứa trẻ 100 kg, Lâm Quỳnh nhất thời cũng không biết nên an ủi như thế nào. Có lẽ là do đối phương quá đau lòng nên Lâm Quỳnh có chút không nỡ, lỡ đâu đã kích người ta đến mức sinh ra chứng ngại tâm lý thì sao? Huống hồ, ông nội nhà người ta hôm nay còn đang mừng thọ 80 nữa. Ban nãy nói chuyện đã đắc tội với ông nội người ta rồi. Bây giờ lại đã kích cháu nhà người ta. Lâm Quỳnh đột nhiên chột dạ, rụt rụt cổ. Nhìn bờ vai khẽ run rảy của Tôn Kiệt. Cái gì nhỉ? Tôn Kiệt ngẫn đầu lên nhìn cậu. Lâm Quỳnh nuốt một ngụm nước miếng. Anh còn trẻ, còn có cơ hội phát triển mà. Tôn Kiệt đứng trên bờ vực sụp đổ. tôi cùng mẹ nó chứ cùng tuổi với thằng chó kia. Lâm Quỳnh. Tạc. Không biết tại sao trông đầu Lâm Quỳnh bắt đầu tự nhảy số Thằng chó bằng với phó hành vân Lâm Quỳnh sâu sắc nói Làm người không thể quá so đo Tôn Kiệt ngẩn đầu lên Lâm Quỳnh đột nhiên nhớ ra một cách an ủi cực kỳ kinh điển Ho khẽ hai tiếng <cười> Thật ra kích thước của anh cũng tạm được Tôn Kiệt ngẩn đầu nhìn cậu Lâm Quỳnh nở một nụ cười tự tin Có thể làm chị em với tôi Phó Hành Vân đợi ngoài cửa, ban đầu còn định đi vào, nhưng nội dung cuộc trò chuyện bên trong quá bạo, nhất thời sửng sờ tại chỗ, lắng nghe cuộc đối thoại bên trong. Thấy Lâm Quỳnh nói xong rồi mà bên trong vẫn mãi không có động tĩnh gì, còn tưởng đối phương thiện quá hóa giận muốn dùng bạo lực. Mắt Phó Hành Vân tối lại, tay đặt trên xe lăn cử động, một giây sau cửa nhà vệ sinh mở rồi lại đóng. Chỉ thấy một bóng đen đang khóc lóc chạy vụt qua. Mẹ ơi! Phó Hành Vân Lâm Quỳnh lắc cái đầu bông xù của mình Vẽ mặt nặng nề từ trong bước ra Giới trẻ bây giờ Chính là bị bảo bọc quá cẩn thận Không chịu nổi dù chỉ là một chút đã kích Nhớ năm đó khi cậu đi ăn xin Ngước mắt lên liền không kịp phòng bị Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông Lâm Quỳnh Má ơi Nhất thời Chân như bị keo 502 dán chặt trên mặt đất vậy, không nhớt lên được. Lâm Quỳnh giống như một bức tượng, đóng băng ngay tại chỗ. Cậu rạn nứt rồi, căn bản không biết đối phương đã ở đó bao lâu. Chắc không phải anh đã nghe thấy hết rồi đó chứ. Thật sự không phải là đã nghe thấy hết rồi chứ. Lâm Quỳnh lúc này ngay cả cái chết cũng đã nghĩ tới luôn rồi. Trên đời có thuốc hối hận không? Trên một hành tinh chỉ có thể sống một lần thôi sao? Kiếp này không phải sẽ kết thúc nhanh chóng như vậy đó chứ. Đôi mắt đen lấy của đối phương cực kỳ bình thản nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm cậu, không chớp lấy một cái. Lâm Quỳnh nuốt vội một ngụm nước miếng, nhưng nghĩ kỹ lại thì những lời bản thân nói trước đó cũng đâu có chỗ nào chạm đến điểm chết đâu. Chỉ cần bản thân không bối rối, vậy thì người bối rối sẽ là người khác. Sau đó dơ tay lên, căng da đầu, nở một nụ cười vui vẻ. Hai Trùng hợp ghê Anh cũng đi vệ sinh hả? Phó Hành Vân nhìn cậu Đến tìm cậu Lời của đối phương quá trực tiếp Căn bản không thể nào tiếp lời Ây <cười> da Thật sự bị anh tìm được rồi Lâm Quỳnh thẹn thùng cười Sau đó gái gái đầu Vậy bây giờ tìm thấy rồi Chúng ta quay về thôi Nói rồi đem xe lăn của đối phương quay 180 độ Cảm giác áp bức không phải đã bớt đi nhiều rồi sao Cậu quả thực là một người thông minh nhanh nhạy mà Lâm Quỳnh đẩy phó hành vân mà trong lòng thấp thỏm Bước đi loạn choạn Cuối cùng quá thực nhịn không nổi nữa Chuyện đó Phó hành vân Hử? Lâm Quỳnh trầm mặt Anh đến từ khi nào vậy Phó Hành Vân Mới vừa tới Vậy sao? Lâm Quỳnh thăm dò Vậy anh có nghe thấy gì không? Phó Hành Vân nghiêng đầu nhìn cậu Lưng Lâm Quỳnh đột nhiên dựng thẳng lên Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương Cái gì cũng đều nghe thấy hết Lâm Quỳnh Có một số người chết rồi Nhưng thật ra là còn đang sống Có một số người đang sống đó nhưng thật ra là đã chết rồi. Sau đó Lâm Quỳnh sợ mình sẽ bị ghi tên vào cuốn sổ sinh tử của lão âm binh này vội vàng rủ sạch quan hệ. Tôi và tên họ tôn kia cũng chỉ vừa mới gặp mặt căn bản không thân. Anh đừng có nghe hắn nói bậy. Phó Hành Vân nhìn cậu. Hắn nói bậy gì cơ? Lúc nãy anh ở ngoài cửa màn đối thoại bên trong của Lâm Quỳnh và người kia quả thực khiến anh hơi bất ngờ Dù sao thì vẫn có nhiều nhân tố chưa biết rõ Trong cuộc đối thoại của hai người câu thật sự luôn hướng về anh Cho dù bị cám dỗ Tôn Kiệt nói bậy Lẽ nào là câu tinh què chết tiệt ban đầu kia Một giây sau mới nghe thấy Câu nói không đáng bao nhiêu đồng bạc của Lâm Quỳnh Tôi kết hôn với anh Không phải vì tiền Phó Hành Vân bà chấm Lâm Quỳnh xấu hổ cúi đầu Núng niệu nói Là vì tình yêu. Tình yêu cướp chó à? Lâm Quỳnh dơ hai tay đặt lên tim mình. Phó Hành Vân thấy xong liền lặng lẽ nhìn qua chỗ khác. Lâm Quỳnh Cẩu nam nhân Hai người về lại sảnh lớn dinh thử. Lúc đi ngang qua còn chào tôn lão gia tử. Tôn Kiệt đứng bên cạnh tôn lão gia tử. Thấy Lâm Quỳnh thì như thấy ám ảnh tâm lý vậy. Quay đầu bỏ chạy. Lâm Quỳnh Hai người lên xe, Lâm Quỳnh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Gần đây toàn gặp phải mấy tên điên, nhất thời khiến cậu cạn kiệt sức lực, thân thể mệt mỏi không còn chút sức. Sau đó khẽ thở dài. Trước đây ngựa xe rất chậm, cả đời cũng chỉ có thể gặp một người điên. Bây giờ giao thông phát triển rồi, bị người ở cách đó ngàn dặm chọc tức chết nửa cái mạng. Nhưng mặt khác, ngồi trên chiếc xe mấy trăm vạn, quả thật rất thoải mái. Toàn thân Lâm Quỳnh như hòa tan vào ghế xe vậy, mềm oạt như thạch rau câu. Lâm Quỳnh Bên cạnh vang lên tiếng nói, Lâm Quỳnh nheo mắt ngẩn đầu nhìn Phó Hành Vân. Hả? Người đàn ông cũng nhìn cậu. Bất kể cậu kết hôn với tôi vì động cơ gì, tôi đều không quan tâm. Vì cuộc đối thoại kỳ lạ hôm nay trong nhà vệ sinh khiến anh thấy rất nặng nề. Anh không thích bất cứ người nào len loại qua phạm vi cảnh giới phòng bị của mình Tất cả những gì anh cần làm là phải đủ kiên quyết Kiên quyết đến mức phải chặt đứt tất cả dù chỉ mới manh nha Tôi không để tâm đến cậu Tất cả mọi thứ về cậu tôi đều không muốn biết Lâm Quỳnh giây phút này căn bản không biết đối phương tại sao lại bùng nổ cảm xúc Nheo mắt nhìn đồng hồ Ồ, tới giờ rồi Bắt đầu đăng trạng thái tâm trạng rồi Phó Hành Vân vẫn đang nói, đại ý là sau này cậu con mẹ nó tránh xa tôi một chút. Lâm Quỳnh vừa nghe vừa gật đầu, nhưng cũng không hề quên hình tượng nhân vật vì yêu cứ đâm đầu của mình. Anh không để tâm cũng không sao, tôi để tâm đến anh là được. Nói rồi ngỡn đầu nhìn ra cửa sổ. Thay dáng vẻ quay đầu đi, không muốn đối mặt của cậu. Bàn tay nắm chặt của Phó Hành Vân khẽ buông lỏng. Lâm Quỳnh Hai người sau khi về phòng thì tự mình thay đồ trước rồi mới gặp nhau ở phòng ăn. Thấy người kia không có chút sức sống nào. Bữa ăn này Phó Hành Vân cũng ăn không ngon. Nhưng cũng không hối hận vì những lời mình nói lúc nãy. Khi về đến phòng, toàn thân Lâm Quỳnh đã mệt lã. Cuối cùng cũng diễn xong rồi. Sau đó đi vào phòng tắm. Bất kể là đến hay đi thì bồn tắm massage vẫn nằm ở đó. Bảo bối! Anh tới đây! Sau khi tắm xong, Lâm Quỳnh thoải mái nằm như phơi cá khô trên giường, vừa nhìn một cái liền thấy cửa sổ sát đất trong phòng chưa đóng. Đêm nay Phó Hành Vân hiếm có một ngày ngủ khá trễ, nhớ đến bóng lưng cô độc của Lâm Quỳnh lút trên xe, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm xúc ảo não. Ngày hôm sau ra khỏi phòng đi đến phòng ăn, liền nhìn thấy đôi mắt thâm như gấu trúc của Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân nhìn một cái. Ngủ không ngon. Lâm Quỳnh cúi đầu xuống, gật gật, gương mặt vô tội kia như đang tố khổ. Không ngờ đối phương lại vì lời anh nói mà cả đêm không yên giấc. Nhưng Phó Hành Vân chỉ nhìn rồi cũng không nói gì. Ăn bữa sáng xong, Lâm Quỳnh vốn định đi vứt rác, điện thoại để trong túi đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn một cái, là Kỷ Nghiêu. Đôi cánh nhỏ của chú chim Đỗ quyên vỗ vỗ, nhấn bắt máy. Giọng của Kỷ Nghiêu ở đầu dây bên kia vang lên. Chào ngư chị em, là đại mỹ nữ tôi đây Lâm Quỳnh Ừ, tôi biết Giọng của đối phương rõ ràng là rất mệt mỏi Kiến Nghiêu nghi hoặc hỏi Sao vậy? Hôm qua không nghỉ ngơi đủ hả? Lâm Quỳnh cầm điện thoại gật gật đầu, giọng lười biến Ừ, Kiến Nghiêu Sao vậy? Lâm Quỳnh nhớ đến chiếc cửa sổ xác đất chưa đóng hôm qua Chiến đấu với mỗi cả một đêm. Kỷ nghiêu. Thắng chưa? Hòa. Kỷ nghiêu. Hử? Lâm Quỳnh. Nó ăn không no, tôi ngủ không ngon. Hết chương 13 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hoa thố tử. Chương 14 Kỷ nghiêu Thấy đối phương mãi không lên tiếng Cậu nghi hoặc hỏi Có chuyện gì không? Có đó Giọng kỷ nghiêu đột nhiên có chút do dự Chiều nay cậu có rảnh không? Lâm Quỳnh không chút nghỉ ngợi Có Cậu bây giờ là một người ba không Không xe, không nhà, không công việc Nhưng lại sống trong một biệt thự lớn Cả ngày ngoài việc nấu cơm Tưới hoa ra thì cũng không có chuyện gì để làm. Vậy thì quá tốt. Giọng kỹ nghiêu đầy vui vẻ. Tôi hôm nay muốn phiền cậu cùng tôi đi làm một chuyện. Lâm Quỳnh nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài. Chuyện gì thế? Kỹ nghiêu chậm chạp nói. Xem mắt. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Cô không phải... Kỹ nghiêu thở dài thường thượt. Người nhà hối quá, chuyện tôi không muốn kết hôn bị mẹ tôi biết được. Bây giờ ép tôi đi xem mắt. Lâm Quỳnh ồ ồ hai tiếng. Cô khuất phục rồi. kiến Nhiêu. Ừ. Nếu như gặp được ai đó vừa mắc một chút thì có thể hẹn họ thử xem sao. Lâm Quỳnh sách túi rác trong tay đi ra ngoài. Thời gian. kiến Nhiêu vội vàng. 2 giờ chiều, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Lâm Quỳnh Ok một tiếng Cúp máy xong Chú đổ quyền nhỏ vỗ cánh bay ra khỏi cửa nhà Lâm Quỳnh hít một hơi không khí Trong nắng sớm À Hương vị của tự do Sau đó Vừa rẽ qua khúc cua liền nhìn thấy Ông lão mặc trên mình toàn đồ hiệu Đứng bên thùng rác Ông lão mặc đầy phấn nộ nhìn thùng rác trước mặt Xung quanh thùng rác vô cùng rối loạn Bọt và túi rác nhựa Tán loạn rơi đầy đất Rõ ràng là dấu vết đã bị người khác bới qua Ông lão như phát giác ra gì đó Đột nhiên quay đầu Lâm Quỳnh không kịp đề phòng đối mắt với ông lão Vội vàng xua tay Không phải tôi bới đâu Nói rồi còn lắc lắc túi rác trong tay Ý bảo với đối phương rằng mình đến để vứt rác Một chuyến đổ rác kinh hồn bạc vía Lâm Quỳnh sau khi về đến nhà liền thở vào một hơi Ăn cơm trưa xong Lâm Quỳnh dựa người trên sofa, nói với Phó Hành Vân ở cách đó không xa. Lát nữa tôi ra ngoài một chuyến. Phó Hành Vân nhìn cậu một cái, giọng nói lạnh nhạt. Cậu có ra ngoài hay không? Không cần nói với tôi. Lâm Quỳnh xoa bụng của mình, ồ ồ hai tiếng. Phó Hành Vân. Đi đâu? Nhìn người trước mặt câu trước mâu thuẫn với câu sau, Lâm Quỳnh trực tiếp nói. Cùng kỹ nghiêu đi xem mắt. Ánh mắt Phó Hành Vân nhìn cậu có chút ý vị sâu xa, hỏi. Hai người từ khi nào lại thân đến như vậy? Lâm Quỳnh tính lại ngày tháng, sau đó vì lười động não nên nói chung chung. Từ hôm đám cưới đến nay. Hurra! Gió nhẹ mùa hạ thổi qua thảm cỏ xanh, phát ra âm thanh rì rào. Phó Hành Vân nhìn qua cửa sổ sát đất, Tôi không hứng thú với việc cậu đi đâu làm gì. Lâm Quỳnh Chỉ giỏi làm bộ Hai người vừa ăn cơm trưa xong, Lâm Quỳnh vốn định trò chuyện với anh thêm chút nữa. Ngồi đâu vừa định mở miệng thì đối phương đã quay bánh xe, lăn đi vào thang máy. Lâm Quỳnh nhún nhúng vai, tiếp tục nằm trên sofa làm cá vơi khô. Mãi đến gần 1 giờ mới lên lầu 3 Mở tủ quần áo ra, Lâm Quỳnh nhìn quần áo đẹp đẽ bên trong, nhất thời cũng không biết cùng người ta đi xem mắt thì phải ăn mặc như thế nào. Nhưng suy cho cùng cũng là tạo khí thế cho người ta, không thể quá giản dị. Nhưng ăn mặc quá mức trang trọng sẽ khiến người ta hiểu nhầm mình bị điên. Cuối cùng, Lâm Quỳnh chọn từ trong tủ áo ra ba bộ đồ, bắt đầu khổ não. Kiếp trước là diễn viên trên sân khấu, bắt nguồn từ nghề nghiệp nên mắt thẩm mỹ của Lâm Quỳnh cũng rất cao. Thật ra ba bộ đồ này mặc bộ nào cũng đều được cả, nhưng căn bản là chọn không ra. Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa thật nhẹ, Phó Hành Vân nhìn qua. Chuyện gì? Lâm Quỳnh mở cửa, ngó cái đầu của mình qua khe hở. Có chút chuyện muốn làm phiền anh một chút được không? Ánh mắt chàng thanh niên ngập tràn chờ mong lời từ chối đã đến bên miệng lại bị nuốt xuống. Chuyện gì? Lâm Quỳnh hoàn toàn bước ra từ sau cánh cửa, trong tay cầm ba bộ quần áo. Anh nói xem mặc bộ nào sẽ tốt hơn. Phó Hành Vân, ba chấm. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh chớp chớp đôi mắt nai. Sao vậy? Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Là kỹ nghiêu xem mắt, không phải cậu. Lâm Quỳnh. Tôi biết mà. Phó Hành Vân nhìn cậu một lúc. Cả ba bộ này đều không hợp lắm. Lâm Quỳnh phát ra giọng nói nghi hoặc. Tại sao? Phó Hành Vân lại nhìn ba bộ đồ kia. Quá cầu kỳ. Sau đó tiếp lời. Cậu mặc như bây giờ đi khá ổn đó. Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn chiếc áo thun oversight trên người mình. Có chút khó khăn. Như thế này có phải hơi qua lo quá không? Không đâu. Lâm Quỳnh ngẩn đầu Ngay sau đó chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương Cậu cứ như thế này mà đi Kỹ nghiêu sẽ chỉ cảm thấy cậu và cô ấy rất thân thiết Thật sao? Thật Lâm Quỳnh cầm quần áo Vậy tôi cứ mặc như thế này đi vậy Sau khi chuẩn bị xong tất cả Lâm Quỳnh từ trên lầu đi xuống Lại bất ngờ phát hiện Phó Hành Vân đang ngồi trong phòng khách xem tin tức Xuống lúc nào vậy? Trong lòng Lâm Quỳnh mặc dù rất thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì. Đứng ở lối đi thay giày, sau đó ngó đầu ra nói. Tôi ra ngoài đây. Phó Hành Vân nhìn cậu một cái, không nói gì. Lâm Quỳnh theo thói quen, phủi phủi mông rồi quay người ra ngoài. Cánh cổng có mật mã sau khi bị đóng phát ra tiếng bíp bíp bíp. Cậu chỉnh lại đầu tóc. Lâm Quỳnh gọi xe đi đến địa điểm mà Kỷ Nhiêu đã nhắn trong quy WeChat. Là một quán cà phê tọa lạc ở trung tâm thành phố Nhưng cách nói trong ngành Quán cà phê không thuận lợi này giống hệt như một loại bùa chú vậy Cho dù có là ở trung tâm thành phố Thì lúc này trong quán cũng không có bao nhiêu khách Lâm Quỳnh cất bước đi vào chuông treo ở cửa vì đóng mở mà vang lên âm thanh trong rẻo Xin chào quý khách Nhân viên bước đến Tiên sinh đi một mình sao? Lâm Quỳnh xua tay Không, tôi tìm người Nói rồi vừa ngước mắt liền nhìn thấy kỹ nghiêu đang ngồi bên cửa sổ. Vị trí mà kỹ nghiêu đang ngồi không tệ. Kế bên cửa sổ còn có cây xanh. Khi cậu nhìn thấy đối phương, kỹ nghiêu cũng đồng thời nhìn thấy cậu. Sau đó dơ cánh tay vẫy vẫy cậu. Lâm Quỳnh! Ở đi nè! Lâm Quỳnh bước về phía cô. Lúc này trên người chàng thanh niên đang mặc áo thùng oversized màu trắng. Đầu tóc đã được chải chuốt. Ánh nắng chiếu lên mái tóc cậu. Trông hệt như một sinh viên mới ra trường vậy Sau khi Lâm Quỳnh ngồi xuống Đối phương quả nhiên không nói gì Về cách ăn mặc của cậu Mà vô cùng tự nhiên, thân thiết hỏi Muốn uống gì? Nước là được rồi Hai người nói chuyện phím Chờ đối tượng xe mắt xuất hiện Lâm Quỳnh uống một ngụm nước Bác gái tìm cho cô mấy đối tượng xe mắt Kỷ nghiêu dơ ngón tay lên Ba người Sau đó thở dài Nếu như không thành thì sau này sẽ càng nhiều Thật ngưỡng mộ cậu khi không gặp phiền phức như thế này Tôi kết hôn rồi Lâm Quỳnh dơ tay trái ra những kim cương to như trứng bồ câu lấp lánh dưới ánh nắng Kỹ nghiêu Cậu lát nữa ngồi ở chỗ bên cạnh Đợi người đến rồi thì đánh giá giúp tôi Lâm Quỳnh dơ tay làm động tác ok Mục tiêu hôm nay Giành được trái tim một người Khỏi phải xem mắt nữa Khi đối tượng xem mắt nhắn với kỹ nghiêu là sắp tới, Lâm Quỳnh tự động bưng ly nước của mình lên, đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Người đầu tiên bước vào là một chàng thanh niên khoảng 20-21 tuổi. Lâm Quỳnh chớp chớp mắt quan sát. Ai ngờ kỹ nghiêu và đối phương nói chuyện được vài câu thì đối phương đã đứng dậy rời đi. Lâm Quỳnh nghi hoặc đi lại. Sao vậy? Không phải đang nói chuyện vui hay sao? Kỹ nghiêu mặt đầy vẻ từng trải. Nói ba câu không câu nào không nhắc đến mẹ Tôi còn tưởng cậu ta tới tìm tôi về làm ba cậu ta đó Lâm Quỳnh Ba chấm Cứ xem tiếp người phía sau Chắc chắn sẽ không giống với người đầu tiên Vừa nói xong thì cửa quán cà phê Lại vang lên tiếng mở cửa Thấy là một người đàn ông Lâm Quỳnh vội vàng quay về chỗ vừa nãy của mình Người đàn ông đó Mặc tay trang Đầu tóc chải chuốt gọn gàng Đeo kính gọn vàng Nhưng sau khi đi vào quán cà phê Vẫn luôn nhíu chặt mày Sau khi nhìn thấy kỹ nghiêu liền bước đến Ngồi xuống xong còn lấy giấy Lao bàn trước mặt mình kỷ nghiêu nhìn động tác tỉ mỉ của y Mở miệng Chào anh Người đàn ông tháo kính xuống Chào cô Tôi hôm nay đến xe mắt với cô Kỹ nghiêu gật đầu Người đàn ông nhìn đồng hồ trên tay Trực tiếp nói Cho hỏi kỹ tiểu thư có những yêu cầu gì về nữa kia Kiễn Nghiêu suy nghĩ một lúc. chung Thủy là được. Ai ngờ vừa nói xong thì điện thoại để kế bên liền hiện ra tin nhắn. Kiễn Nghiêu hơi liếc mắt qua nhìn. Lâm Quỳnh. chung Thủy là điều căn bản, không phải yêu cầu. Mặt chó nghiêm túc. ZBZ. Kiễn Nghiêu vội vàng sửa lại. Là người là được rồi. Lâm Quỳnh. Người đàn ông. Không có gì khác nữa. Kỷ nghiêu lắc lắc đầu. Có người cô không có yêu cầu gì nhất định đối với tình yêu. Người đàn ông ho khẽ hai tiếng. Nếu như kỷ tiểu thư không có yêu cầu gì khác, thì tôi xin nói về yêu cầu của mình. Đàn ông kiểu thành gia lập nghiệp cũng không ít. Tôi hy vọng sau khi chúng ta kết hôn, cô sẽ chăm lo việc trong nhà. Đương nhiên sản nghiệp hai nhà cũng rất nhiều. Điều kiện vật chất tôi cũng sẽ đáp ứng đầy đủ cho cô. Kỷ nghiêu. Không, tôi chỉ đến để xem mắt, không có ý định kết hôn Mà đối phương giống như không nghe thấy vậy Cho hỏi kỹ tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi Kỷ nghiêu 30 Người đàn ông kia nhíu chặt mày Vậy cô đã qua độ tuổi thích hợp nhất để sinh con rồi Tôi nghĩ kỹ tiểu thư Người đàn ông kia còn chưa nói xong Trên bàn đã vang lên một tiếng động cực lớn Lâm Quỳnh đập tay lên bàn Liên nước trên bàn phát ra một âm thanh chói tay Người đàn ông nhìn qua Cậu là Lâm Quỳnh giống dạc nói Người qua đường giáp kỹ Nhiêu bà chấm Người đàn ông kia Ba chấm Người đàn ông nhiếu mày Vị tiên sinh qua đường này có ý kiến gì với chúng tôi sao? Lâm Quỳnh Chỉ là có một câu hỏi Người đàn ông ừ? Lâm Quỳnh nhìn y Không biết sao hạn sử dụng của người nhà anh lại ngắn như vậy. Người đàn ông lập tức trừng lớn mắt. Nói rồi quay qua nói với kiển nghiêu. Xem ra tỷ lệ tinh trùng sống của anh trai này không cao đâu. Hai người đã định trước là không thành. Người đàn ông tức giận đứng bật dậy. Cậu! Lâm Quỳnh ngẩn đầu đầy cao ngạo. Trên mặt viết hai chữ lớn. Sao nào? Cuối cùng màn xem mắt này cũng kết thúc trong thất bại. Đối tượng xem mắt thứ ba càng trực tiếp hơn. Trực tiếp không đến. Kỷ Nghiêu và Lâm Quỳnh đứng bên đường uống nước mơ có ga. Xem ra vẫn phải tiếp tục cuộc đời không cần đàn ông. Đều là người lưu lạ cõi nhân gian. Gặp nhau hà tất quen biết. Kỷ Nhiêu ngẩn đầu uống cạn nước có ga của mình. Lâm Quỳnh, sau này chúng ta hợp lại với nhau đi. Lâm Quỳnh mỉm cười, nói. Cô nói lời ngốc nghếch gì vậy? Giọng cười của thanh niên trông trẻo. Đôi mắt như phát sáng Không có đàn ông nào thèm cô Nhưng tôi thì có Hết chương 14 Xuyên thành nam thê pháo hôi Của nhân vật phản diện Tác giả Là bốc hòa thố tử Chương 15 Kỷ nghiêu Ba chấm Lâm Quỳnh uống nước mơ có ga <cười> Cô làm gì vậy? Lâm Quỳnh bị người ta vỗ lưng một cái thật đau Kỷ Nghiêu nhìn cậu một cái Đây là cái giá của việc phản bội tự do để bỏ theo trai Lâm Quỳnh Ba chấm Hai người đứng bên đường Lâm Quỳnh nhìn đồng hồ Đã ra ngoài 3 tiếng rồi Nên về thôi Nhưng trùng hợp là điện thoại của Kỷ Nghiêu lại reo lên Là điện thoại của đối tượng xe mắt thứ ba đến trễ kia gọi tới Nhưng dù sao cũng là do người nhà tìm đến Kỷ Nhiêu không thể không bắt máy, chỉ sợ đối phương mách chuyện này với mẹ cô. Cuối cùng người gặp tai ương vẫn là cô. Sau khi nghe điện thoại xong, Kỷ Nhiêu thở dài. Lâm Quỳnh ngậm nước mơ có ga trong miệng nhìn qua. Nuốt nước có ga trong miệng xuống, hỏi. Sao vậy? Kỷ Nhiêu ngẩn đầu 45 độ nhìn trời. Người thứ ba nói, đang trên đường. Lát nữa sẽ tới. Lâm Quỳnh gực gực cái đầu bông xù ồ ồ hai tiếng. Vậy cô có muốn tiếp tục không? Kỷ Nghiêu lắc đầu. Tôi cảm thấy hôm nay đến đây không phải để xem mắt. Lâm Quỳnh. Kỷ Nghiêu cảm tháng sâu sắc cho thân phận của mình. Đến để lịch kiếp. Nhìn người bạn duy nhất vì xem mắt mà ủ rũ, buồn rầu. Chú chim đổ quyên nhỏ nhúc nhích đôi cánh. Nhất thời không biết nên an ủi như thế nào. Lâm Quỳnh nhìn Kỷ Nhiêu đang bùng nổ cảm xúc kiểu đợi không còn gì để luyến tiếc. Đừng! Kỷ Nhiêu ngẩn đầu nhìn cậu. Lâm Quỳnh nuốt nước miếng thăm dò, nói. Tôi từ chối thai cô. Người chị em! Kỷ Nhiêu gian rộng vòng tay. Lâm Quỳnh thấy vậy thì hơi khận lại một chút. Nhưng cuối cùng vẫn cho đối phương một cái ôm động viên. Ngay lúc Lâm Quỳnh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô và an ủi. Kỷ Nhiêu! Tôi chỉ chờ mỗi câu này của cậu. Lâm Quỳnh Hai người quay lại quán cà phê ban đầu, chỉ là người lần này ngồi ở vị trí xe mắt đổi thành Lâm Quỳnh. Sau khi hai người đến không lâu, đối tượng xe mắt thứ ba cũng đến ngay sau đó. Lâm Quỳnh nhìn y, so với hai người trước thì đối phương trông bình thường hơn không ít, khiến cậu không khỏi nghĩ rằng hóa ra thế giới này vẫn còn có người bình thường. Người kia sau khi tiến vào liền đưa mắt nhìn quanh, không nhìn thấy kỹ nghiêu, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự lưỡng lự. Lâm Quỳnh vẫy vẫy tay với đối phương. Ở đây! Đối phương nhìn Lâm Quỳnh một cái rồi lại chỉ chỉ vào người mình giống như đang hỏi. Lâm Quỳnh gật gật đầu. Đối phương bước đến nhìn Lâm Quỳnh, sau đó thăm dò. kỷ tiểu thư mới đi thái về hả? kỷ nghiêu ngồi phía sau. Lâm Quỳnh Không, kỹ tiểu thư vẫn đang ở trên mảnh đất tổ quốc thân yêu. Tôi là bạn của cô ấy. Đối phương có chút nghi hoặc Vậy kỹ tiểu thư đâu? Tôi đến để xem mắt với cô ấy. Lâm Quỳnh thản nhiên mở miệng. Kỹ tiểu thư hôm nay có chút việc, không thể đến được. Nên tôi đến thay cô ấy. Đối phương nhíu mày. Là do có chuyện gì gấp sao? Lâm Quỳnh Đời người có ba cái gấp. Đối phương nhìn cậu, mở miệng hỏi. Cho hỏi phải xưng hô như thế nào? Lâm Quỳnh. Cậu chính là Lâm Quỳnh. Đối phương chấn kinh nhìn người trước mặt. Thì ra cậu trông như thế này. Lâm Quỳnh, ba chấm. Anh vậy là lịch sử đó hả? Vương trữ tu nhìn người trước mặt. Trước đây chính cậu là người đã làm cho Tôn Kiệt ra nông nổi kia. Mặt Lâm Quỳnh đầy nghi hoặc. Thế nào cơ? Vương trữ tu Không ra hình người Người trong giới kinh doanh đa số đều quen biết nhau Hơn nữa tuổi tác ngang ngửa Mà mùi hôi thối cũng giống hệt nhau Mấy tên phú nhị đại sáp lại ăn chơi nhảy múa với nhau là chuyện bình thường Tôn Kiệt cũng từng kể về Lâm Quỳnh với bọn họ Nói mình đã gặp không ít ác mộng Trước đây trong giới cũng chưa từng nghe thấy cái tên Lâm Quỳnh này Nhưng sau khi đối phương kết hôn với Phó Hành Vân thì cũng có chút tiến tâm Y vốn tưởng rằng Lâm Quỳnh xấu đến mức khiến cho người ta phát tởm Không ngờ vẻ ngoài lại đẹp như vậy Thật ra sau khi nghe Tôn Kiệt kể về người này Y lúc gặp Lâm Quỳnh trong lòng cũng có chút sợ hãi Dù sao thì Tôn Kiệt cũng có thể nói là thủ lĩnh của nhóm phú nhị đại Chỉ biết ăn rồi nằm chờ chết như bọn họ Có thể đã kích đối phương đến nông nổi đó Chàng thanh niên có gương mặt trong không có chút tính công kích nào ngồi trước mặt này Tuyệt đối không đơn giản Lẽ nào là Giả heo ăn thịt hổ Vương trữ tu nuốt ực một ngụm nước miếng rồi lại nghiêm túc nói Cậu hôm nay đến là để thay kỹ tiểu thư tìm hiểu về tôi sao Lâm Quỳnh nhìn qua Tôi đến thay cô ấy từ chối anh Lâm Quỳnh quan sát biểu cảm của đối phương Không biết tại sao cậu hình như lại nhìn thấy trên mặt của đối phương có một chút sợ hãi. Sắc mặt vương trữ tu có chút mất tự nhiên, ho khẽ hai tiếng. Tôi hôm nay đến là để xem mắt với kỹ tiểu thư. Hai chúng tôi còn chưa gặp mặt, cô ấy không hiểu gì về tôi. Vừa đến liền từ chối, hình như không được tốt cho lắm. Huấn hồ! Vương trữ tu ngẩn đầu nhìn Lâm Quỳnh một cái, sau đó tung tuyệt chiêu sát thủ. Tôi là người được mẹ của kỹ tiểu thư mời tới Tin rằng bác gái cũng rất hài lòng về tôi Bằng không cũng sẽ không liệt tôi vào danh sách lựa chọn con rể của mình Lâm Quỳnh vừa nhìn liền thấu suy nghĩ của đối phương Nhìn trên cổ áo đang mở của đối phương còn lưu lại một dấu vết đỏ chói Mở miệng Anh đến đây với mục đích kết hôn đúng chứ? Vương trữ tu có chút kinh ngạc Sao cậu biết? Người như tên Phú Nhị Đại này kiếp trước Lâm Quỳnh gặp nhiều rồi Đối phương đang nghĩ gì, cậu nhìn một cái là biết ngay. Nhà anh cũng đang hối anh kết hôn. Vương trữ tu nhíu mày. Lâm Quỳnh thả lỏng cánh tay. Nhưng anh vẫn chưa muốn từ bỏ cuộc sống phong lưu ông bướm của mình. Nên mới muốn xem mắt với một người môn đăng hộ đối rồi cưới về cho yên lộng người nhà. Sau đó lại ra ngoài tiếp tục chơi bời. Bị đối phương nói trúng tim đen. Gia đầu Vương trữ tu tê rần. Lâm Quỳnh nhìn hắn một cái. Nhưng anh đã ở bên ngoài chơi bấy bá Bẩn thành như vậy rồi thì còn có cô gái tốt nào chịu lấy anh chứ Tôi nghĩ mẹ của Kỳ Tiểu Thư cũng chẳng qua là bị những lời ngon tiếng ngọt của anh làm mờ mắt mà thôi Vương Trữ Tu đứng bật dậy Nhất thời không nói đến lời Cậu Sau đó Lâm Quỳnh liền tiến hành 10 phút giáo dục về Nam Đức cho Vương Trữ Tu Đầu năm nay có ai không phải là người tốt nghiệp khoa Nam Đức chứ Vương Trữ Tu ngồi tại chỗ cúi đầu Nhất thời sợ hãi bội phần Cuối cùng cũng thấu hiểu nỗi khổ của Tôn Kiệt Cậu đã kích người như thế này sẽ gặp báo ứng đó Lâm Quỳnh không thèm để tâm Thấy không kích thích được đối phương Vương trữ tu đứng dậy không cam lòng nói Tôi, tôi nhất định sẽ theo đuổi bằng được kỹ tiểu thư Để cậu phải hối hận với những điều mà mình đã nói ngày hôm nay và xin lỗi tôi Lâm Quỳnh nhìn y rồi cũng đứng dậy Nhờ vào ưu thế chiều cao mà từ trên cao nhìn xuống đối phương Không hề tức giận với những lời chửi bới của y Sau đó khẽ bật cười Vương trữ tu Hử? Khóe môi Lâm Quỳnh nhoẻn một nụ cười Đừng kiếm chuyện với bạn tôi Chơi với tôi sẽ có được vài điều hay đó Vương trữ tu Khi sắp chạy ra khỏi cửa quán cà phê Thì bị Lâm Quỳnh gọi lại Đợi đã Anh giúp tôi gửi cho Tôn Kiệt vài lời Thật ra, đối với chuyện lần trước làm tổn thương đến tâm hồn mong manh yếu đuối của đối phương, cậu khá là ái náy. Vương trữ tu dừng chân, quay lại nhìn cậu. Lâm Quỳnh vắt ốc suy nghĩ một câu an ủi. Anh ta không nhỏ. Thật ra cũng khá to. Vương trữ tu. Cậu là ma quỷ hả? Lâm Quỳnh. Nhìn thấy bóng dáng bỏ chạy thậm chí trông còn khá chật vật của đối phương Lâm Quỳnh lặng lẽ thở dài Kỷ Nghêu chứng kiến tất cả Lâm Quỳnh nhìn đối phương Được rồi, tôi cũng phải về rồi Nếu không Hành Vân sẽ không có cơm ăn mất thôi Kỷ Nghêu kinh ngạc Cậu còn biết nấu cơm hả? Sau đó bắt đầu đánh giá người ta Tôi thấy cậu không giống người biết nấu cơm Lâm Quỳnh lúc này mới nhớ tới hình tượng nhân vật của mình, ngại ngùng nói Tôi bằng lòng vì Hành Vân mà làm tất cả Kỹ nghiêu vỗ tay, khá khen cho một tình yêu cảm động trời xanh Lâm Quỳnh nói lời tạm biệt với cô rồi rời khỏi quán cà phê Nhìn đồng hồ thấy sắp 6 giờ rồi Lâm Quỳnh từ trong túi lấy tấm thẻ vàng ra nhìn một cái Cái này là cách đây không lâu Phó Hành Vân đưa cho cậu để chi tiêu hàng ngày Cũng coi như là một tên cậu nam nhân có lương tâm. Lâm Quỳnh lấy điện thoại ra gọi điện. Chuông reo một hồi đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng nói lạnh nhạc của người đàn ông từ đầu bên kia truyền đến. Chuyện gì? Lâm Quỳnh mở miệng. Anh đợi thêm chút nữa nha. Tôi về ngay đây. Phó Hành Vân. Tôi không đợi cậu. Ồ, Lâm Quỳnh cũng không để bụng. Tối nay muốn ăn gì? Phó Hành Vân Gì cũng được Một giây sau, Phó Hành Vân liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của chàng thanh niên Vậy ăn rau xào nhé Phó Hành Vân Đợi đối phương đọc tên món xong, Lâm Quỳnh mới cúp máy Lâm Quỳnh đi siêu thị lớn mua đồ để tối nay nấu ăn trước Khi đợi xe lại phát hiện tiệm trà sữa ở đối diện bên kia đường Nhìn chiếc taxi không người ngồi cách đó không xa, lại nhìn qua tiệm trà sữa bên kia đường. Lấy tôi hai ly trà sữa trân châu, có đá, cảm ơn. Nhân viên nhìn chàng thanh niên đẹp trai trước mặt, vội nói. Vâng. Ê ê, mày nhìn anh đẹp trai đằng trước đi, đẹp trai ghê á. Cô gái bị bạn mình vỗ vai, cười nhe răng, nói. Đã nói là trai đẹp, còn có thể không đẹp sao? Hai mắt cô bạn sáng rực. Cực kỳ muốn thử. Chúng ta tới xin vi chát đi. Có được không đó? Lỡ người ta có bạn gái rồi sao? Có bạn gái rồi thì sau này không chia tay hay sao? Cứ xin cái đã. Cô gái còn có chút do dự. Vậy lỡ người ta từ chối thì sao? Chuyện đó thì tao cũng hết cách. Cô bạn vỗ vai đối phương. Nhìn tao nè. Bước thẳng đến bên cạnh Lâm Quỳnh nói với nhân viên. Làm phiền cho tôi một ly trà sữa khoai môn trân châu Sau đó sờ vào túi Hay da Quên mang theo điện thoại rồi Khi đang đợi trà sữa Lâm Quỳnh nhìn qua đối phương một cái Chỉ thấy đối phương nói với mình Anh đẹp trai Tôi quên mang điện thoại rồi Anh có thể giúp tôi trả tiền không Tôi nhờ bạn cầm giùm điện thoại rồi Bây giờ tôi đi ra lấy Lát nữa chuyển lại qua WeChat cho anh Anh yên tâm Tôi hay đến quán này lắm Không lừa anh đâu Lâm Quỳnh nghe xong cũng không cảm thấy gì Gợt đầu Được Nói xong liền lấy điện thoại ra quét mã của quán Người kia giả vờ ra khỏi quán tìm người Được rồi Đã thành công một nửa Quỳ chá sẽ lập tức tới tay Mày đợi tin tốt của tao đi Sau đó quay người Lại một lần nữa bước nhanh vào tiệm trà sữa Anh đẹp trai Tôi trở lại rồi đây cho hỏi bao nhiêu tiền Lâm Quỳnh nhìn số tiền trên điện thoại mở miệng nói 20 đồng Ok đối phương lấy điện thoại ra vậy anh đẹp trai anh quét tôi hay là tôi quét anh đây Lâm Quỳnh lướt điện thoại cô quét tôi đi nói rồi bàn tay cầm điện thoại dơ ra nhìn mã thanh toán trên màn hình đối phương Hết chương 15 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 16 Ý gì đây? Miệng người kia mấp máy, sau đó dơ tay lên quét mã thanh toán Đúng lúc trà sữa trân châu làm xong rồi, Lâm Quỳnh cầm trà sữa trên tay, định quay người rời khỏi tiệm trà sữa Đợi đã! Đối phương dơ tay, níu tay cậu lại. Lâm Quỳnh nghi hoặc, quay đầu lại nhìn, đôi mắt hiện lên chút khó hiểu. Người kia thấy Lâm Quỳnh muốn đi, liền sốt ruột. Anh đẹp trai, lúc nãy cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi có thể biết tên của anh không? Lâm Quỳnh nghe xong liền nở một nụ cười tự tin, thản nhiên nói. Lôi phong. Khăn hoàng đỏ trước ngực lại càng thêm tươi thấm. Đối phương. Đối phương tiến về phía trước một bước Cố gắng tìm tiếng nói chung với Lâm Quỳnh Anh đẹp trai tốt bụng thật đó Anh là người ở đâu vậy? Lâm Quỳnh ngựa ngùng gãi đầu Vợ như đang suy nghĩ Người kế thừa của xã hội chủ nghĩa Đối phương hít một hơi thật sâu Vậy cho hỏi có thể thêm quy chat không? Lâm Quỳnh lắc đầu Đối phương trừng lớn mắt Tại sao? Lâm Quỳnh rất tự nhiên nói Trên điện thoại cô không có sao Đối phương cúi đầu nhìn áp Trên điện thoại mình Cuối cùng Lâm Quỳnh Xách hai ly trà sữa trân châu Có đá đi ra khỏi tiệm trà sữa Lên taxi Khi về đến nhà đã hơn 6 giờ rồi Cậu thay giày ở lối đi trời vui vui vẻ vẻ xách đồ lên lầu 3 Tiếng gõ cửa vang lên Phó Hành Vân mở miệng Vào đi Lâm Quỳnh đi vào, dơ trà sữa trong tay lên Tôi mang quà về cho anh đây Phó Hành Vân ngước mắt lên nhìn, sắc mặt không hề thay đổi Lâm Quỳnh cũng không để bụng Dù sao cái lão âm binh này phần lớn thời gian đều trưng ra cái bản mặt như người chết vậy đó Tự động viên bản thân lấy một ly ra, cắm ống hút, bụp Sau đó đưa cho Phó Hành Vân Phó Hành Vân chỉ liếc mắt qua một cái Không uống Vậy mà lại có người từ chối trà sữa Đừng mà Cái này là tôi đặc biệt mua cho anh đó Lâm Quỳnh cầm trà sữa trên tay Cúi người xuống Cho ngang tầm mắt với Phó Hành Vân Đôi mắt lông lanh phát sáng Dùng hết sức tiếp thị cho ly trà sữa trong tay mình Đột nhiên trông hệt như một nhân viên bán hàng vậy Phó Hành Vân vẫn kiên quyết như trước Tôi không uống cái thứ này Lâm Quỳnh nghi hoặc Thứ gì chứ Phó Hành Vân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu. Thực phẩm rác bên ngoài. Trà sữa là thực phẩm rác hả? Lâm Quỳnh có chút kinh ngạc. Ai nói vậy? Phó Hành Vân. Tôi. Lâm Quỳnh có chút không dám tin. Anh trước đây chưa từng uống trà sữa. Cầm Phó Hành Vân hớt lên giống như là một chuyện gì đó vô cùng đáng tự hào. Không sai Trên đời này hãy còn tồn tại Một người chưa từng uống trà sữa Lâm Quỳnh biểu môi lẫm bẩm nói Thật đáng thương Phó Hành Vân Cậu nói gì Không có gì Lâm Quỳnh xua xua tay Trà sữa không phải là thực phẩm rác Nói rồi nâng cao ly trà sữa Trong tay lên Trân châu làm trắng da Sữa bổ sung canxi Trà tốt cho sức khỏe Nên trà sữa trân châu chắc chắn không phải là thực phẩm rác Phó Hành Vân lạnh mặt nhìn cái miệng nhỏ của người trước mặt Đóng đống mở mở bắt đầu lám nhảm Lời vừa nói xong Lâm Quỳnh lại một lần nữa dơ trà sữa ra Anh ném thử đi Phó Hành Vân lạnh lùng từ chối Không Lâm Quỳnh lại đưa ra phía trước Anh ném thử đi mà Phó Hành Vân Tôi hôm nay cho dụ có từ đây Ừ. Anh mở miệng nói chuyện Lâm Quỳnh thuận thế đút cho anh một ngụm Nhìn sắc mặt người ta Lâm Quỳnh thăm dò hỏi Thế nào Phó hành vân Ngon ghê Lâm Quỳnh nhét trà sữa vào trong tay anh Lúc này mới hút trà sữa rột rột Ra khỏi phòng Sau khi làm xong cơm tối liền lên lầu gọi người Trong lúc vô tình thì mắc lại lướt qua ly trà sữa Bằng nhựa rỗng không nằm gọn trong thùng rác Cậu đẩy người ra ngoài Chủ yếu cũng chỉ là không muốn đi bộ xuống lầu Thích không? Nếu như anh thích thì lần sau ra ngoài lại mua cho anh nữa Phó Hành Vân nhìn cậu Không lên tiếng Sau khi vào thang máy Thì vẫn như cũ Đẩy anh vào vị trí tam giác vàng xong Thì Lâm Quỳnh cũng đứng vào một góc Một phút sau Phó Hành Vân Nhẫn nút thang máy Lâm Quỳnh vội vàng ồ ồ Nhắn tin chưa? Ngày mai nó có tới hay không? Trần Hàm bưng trái cây lên trước Nhìn Lâm Hựu Sắc mặt Lâm Hựu có chút bối rối Mẹ Quan hệ giữa con và Lâm Quỳnh trước giờ rất là gượng gạo Tin nhắn này mẹ nói con phải gửi làm sao đây? Hay là mẹ bảo ba hoặc là Tiểu Sang gửi đi Trần Hàm nghe xong sắc mặt có chút khó coi Hai người đó mà gửi được thì mẹ còn phải bảo con sao? Ba thì không bỏ nỗi sĩ diện em gái con thì đã bị Lâm Quỳnh xóa số xó liên lạc từ sớm rồi. Lâm Hữu nhất thời cạn lời. Lâm Gia là gia đình tái tổ chức. Lâm Hoa Phong vào năm Lâm Quỳnh 3 tuổi đã ly hôn với người vợ đầu tiên. Không tới nửa năm sau đó, lại tìm một người khác là Trần Hàm. Lâm Hữu, Lâm Sang là đôi thai Long Phụng của Trần Hàm với chồng trước, tuổi tác ngang ngửa với Lâm Quỳnh. Nhưng quan hệ gia đình này luôn rất gượng gạo. Giữa Lâm Quỳnh và Lâm Hữu, Lâm Sang... Ai cũng không phục ai, Trần Hàm cũng dung túng cho người chồng thiên vị. Vào năm 89 tuổi, Lâm Quỳnh và Lâm Hữu trong lúc tranh giành đồ chơi thì té xuống lầu nhập viện, sau đó lại càng như nước với lửa. Trần Hàm chỉ sợ mài sắc chẳng nên kim, vỗ một cái vào gáy Lâm Hữu. Gửi mau lên, mặt mũi quan trọng đến thế sao? Thằng nhóc chết tiệt kia bây giờ liên quan đến khoản đầu tư vào công ty nhà ta đó, không kêu được người ta về thì làm sao mà bàn chuyển. Lâm Hữu cắn răng chịu đựng một cái vỗ Trong lòng bất mãn càm ràm Mặt mũi không quan trọng Vậy sao mấy người không gửi Nhưng ngoài mặt lại qua loa nái Gửi Còn gửi không phải là được rồi sao Nói rồi bắt đầu soạn tin nhắn Nghiến răng nghiến lợi gõ chữ Anh Quỳnh Anh kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về thăm nhà Bà nhớ anh lắm Bảo có chuyện muốn nói với anh Trần Hàm ngồi kế bên còn đang định nói gì đó Lâm Hữu đã mất kiên nhẫn, đứng dậy, giận dỗi nói Được rồi, con gửi xong rồi Nói xong liền đi về phòng Ở một bên khác, Lâm Quỳnh ăn uống no say xong Thì nằm trên sofa xem tivi, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn Vừa lấy ra nhìn, người này Lâm Quỳnh có chút ấn tượng Là em trai khác cả cha lẫn mẹ Liết mắt nhìn sơ qua Ý là về thăm nhà mẹ Lâm Quỳnh nhìn Phó Hành Vân ngồi cách đó không xa Cậu không hiểu rõ lắm về gia đình này Cũng không có tình cảm gì Định hỏi ý kiến của đối phương Ngày mai phải về Lâm Gia Anh có đi không? Phó Hành Vân nghe xong nhìn cậu một cái Sao cũng được Lâm Quỳnh ồ ồ Cậu bây giờ đã nắm rõ được cách nói chuyện của Phó Hành Vân rồi Sao cũng được là đồng ý Đúng lúc sau khi cậu Xuyên vào đây Vẫn chưa tìm được chứng minh nhân dân Và các loại giấy tờ quan trọng của nguyên chủ Từng nghĩ có lẽ là ở Lâm Gia Ngày mai đi về lấy luôn Ngày hôm sau Sau khi hai người thức dậy Thì cũng không gấp gáp đi Ăn xong bữa sáng lại đẩy người đi dạo vòng vòng trong vườn Mãi đến 10 giờ sáng mới xuất phát Đi đến nơi Cả nhà Lâm Hoa Phong đều đang đứng ở cửa Lâm Quỳnh nhìn mà có chút bất ngờ Nhưng cũng không nói gì Lâm Hoa Phong đứng phía trước Quả nhiên là hoáy đến bóng loáng. Lúc này cái đầu hói sáng của Lâm Hoa Phong dưới ánh nắng chiếu xuống lại càng thêm sáng rực. Lâm Hoa Phong thấy người đến rồi, vội vàng tới đón, nhìn Phó Hành Vân mỉm cười nói: "Hành Vân đến rồi, nhanh, Tiểu Quân nhanh đẩy người vào trong." Sau khi vào cửa, Lâm Quân hoàn toàn bị bỏ rơi, cả nhà vây quanh Phó Hành Vân. Lâm Quân cũng không để tâm, quay người lên lầu, định tìm giấy tờ tùy thân của mình. Lâm Hoa Phong ngồi xuống sofa Bắt đầu bắt chuyện với Phó Hành Vân Hành Vân à Khoảng thời gian sau khi kết hôn thế nào Nếu như tiểu quỳnh có chỗ nào không tốt Con cứ nói ra Ta nhất định sẽ giúp con giải dỗ thằng nhóc đó Phó Hành Vân nhíu mày lại một chút Rất khó phát hiện ra Lâm Hoa Phong cười nỉnh nọt Người đàn ông ngẩn đầu lên nhìn ông ta một cái Đôi mắt sâu không lường được Lại tự nói chuyện phím một hồi Lâm Hòa Phong mới nói đến vấn đề chính Hành Vân Con cũng biết công ty nhà chúng ta Bây giờ làm ăn không tốt lắm Vốn xoay vòng vì không đủ Nên đã đứt mấy lần rồi Ông ta trước đó cứ tưởng rằng Có thể dựa hơi phó gia kiếm giác được gì đó Mặc dù bây giờ phó Hành Vân Không được như trước Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngửa béo Nhưng ai ngờ hai người kết hôn xong Đợi trái đợi phải Cũng không đợi được anh chủ động đưa tay ra Mà Lâm Hoa Phong không biết rằng cuộc liên hôn này vốn không phải là phó gia muốn tìm chỗ dựa cho phó hành vân sau này, mà là một sự sỉ nhục đối với phó hành vân. Một sự sỉ nhục lộ liễu. Ngón tay phó hành vân thỉnh thoảng lại gói nhịp trên xe lăng, đôi mắt cực kỳ đáng sợ. Trong nhà đều do Lâm Quỳnh quản. Một câu trực tiếp đẩy hết quyền quyết định đi. Lâm Hoa Phong nghe xong lập tức mặt mày tươi rối. Vậy sao? Vậy thì quá tốt. Không phải, không phải. Chuyện này còn phải thương lượng lại. Ta đi tìm Tiểu Quỳnh hỏi một chút. Bàn tay nhất thời kích động tới run rảy. Phó Hành Vân ngồi trên xe lăng lạnh mặt nhìn. Tiếp theo sau phải xem Lâm Quỳnh làm thế nào rồi. Lâm Hoa Phong nháy mắt ra hiệu với Trần Hàm ở kế bên. Trần Hàm lập tức hiểu ý, kéo Lâm Hữu rời đi. con lên trên lầu thăm dò thử thái độ của thằng nhóc Lâm Quỳnh kia đi. Lâm Hữu nghe xong hất hàm lên trời. Còn không đi. Trần Hàm nhéo nhéo cánh tay con trai một cái. Còn không đi cũng phải đi. Con cứ nói là mượn tiền trước, nhớ phải dỗ được nó đã. Nếu không thì con cứ nhịn trước đi. để chuyện thành công rồi lại nói sao? Lâm Hữu nghe xong không tình nguyện mà lên lầu. Lâm Quỳnh ở trong phòng tìm được giấy tờ rồi bỏ vào trong túi. Vừa quay người liền nhìn thấy Lâm Hữu đang đứng ở cửa. Cậu nhìn đối phương, mở miệng. Chuyện gì? Lâm Hữu cố nhịn lại lòng căm ghét bước đến. Lâm Quỳnh từ trong biểu cảm nhỏ bé của đối phương mà quan sát ra được cảm xúc của hắn. Nụ cười trên mặt đương nhiên là giả vờ, sự căm ghét nơi đáy mắt mới là thật. Lâm Hữu hắn giọng hai tiếng, có chút ngượng ngùng mở miệng. <cười> anh Quỳnh, gần đây em ơi kẹt, có thể mượn anh ít tiền không? Không nhiều, khoảng 5 triệu thôi. Không nhiều, là 5 triệu hả? Lâm Quỳnh Bà chấm Lâm Hữu còn đang định nói gì đó, một giây sau vai liền bị người ta vỗ vỗ. Lâm Hữu Lâm Quỳnh sâu sắc nói Chúng ta cùng tuổi, cậu không có tiền, tôi có thể có sao? Vừa mở miệng ra là 5 triệu, biết mượn ghê á. Lâm Hữu Lâm Hữu nhất thời nghiến răng, nhưng nhớ đến lời của Trần Hàm, lại cố đè nén cơn dẫn xuống. Anh Quỳnh, anh vì canh cánh chuyện gì trong lòng nên mới không muốn cho em mượn tiền sao? Lâm Quỳnh, tôi là người nhỏ mọn đến thế sao? Sự trầm mặt đáng chết này! Nhưng nghĩ lại thì mối quan hệ gia đình của nguyên chủ khá là xấu. Nhưng cho dù không xấu thì Lâm Quỳnh cũng sẽ không cho mượn. Suy cho cùng, cậu căn bản không có tiền. Lâm Hữu nhìn cậu mở miệng. Anh Quỳnh, em gọi anh một tiếng Anh. Chuyện trước đây mặc dù chúng ta đều có chỗ không đúng, nhưng em cảm thấy lỗi của em nhiều hơn một chút. Cũng hy vọng anh đại nhân đại lượng. Lời của Lâm Hữu bị Lâm Quỳnh cắt ngang. Thằng ngốc này, xin lỗi gì chứ? Lâm Hữu nhắc thời kinh ngạc, ngẩn đầu lên nhìn cậu. Anh Quỳnh, đôi mắt sáng long lanh của đối phương nhìn vào hắn, trên mặt là nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Tôi cũng đâu có định tha thứ cho cậu. Hết chương 16 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện tác giả là bốc hoa thố tử Chương 17 Lâm Hữu nhìn khuôn mặt tươi cười của người trước mặt, Nắm đắm siết chặt rồi lại thả lỏng Anh Quỳnh Anh niệm tình thủ túc mà cho em mượn tiền đi Em sau này nhất định sẽ trả anh cả vốn lẫn lãi Hơn nữa đều là người một nhà Em có thể lừa anh sao Lâm Quỳnh thở dài Cậu cái thằng nhóc này Sao lại không nghe hiểu lời người ta nói vậy chứ Lâm Hữu nhất thời kinh ngạc Lẽ nào lời phó hành vân Ban nảy Nói ở dưới lầu là giả Anh thật sự không có tiền sao? Lâm Quỳnh nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay. Tôi thật sự không muốn cho cậu mượn. Lâm Hữu à, à, à. Mặc dù Phó Hành Vân đưa thẻ cho cậu, nhưng cậu trước giờ không biết số tiền ở bên trong. Cậu biết số tiền bên trong không phải là con số nhỏ. Thậm chí có khả năng cả hai đời của cậu đều chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Nhưng mỗi lần cậu tiêu tiền trong đó đều là dùng vào chi tiêu ở trong nhà. Nói cho dễ nghe thì là tài sản chung của hai chồng chồng. Tiền này cậu không có tư cách do mượn. Lâm Hữu nghiến răng, nhưng nhớ lại lời của Trần Hàm. Không thể đắc tội người ta. Lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng. Quay người rời đi. Trần Hàm thấy người xuống lầu liền vội vàng hỏi. Sao rồi? Lâm Quỳnh nói thế nào? Sắc mặt Lâm Hữu khó coi. Con có thể nói thế nào? Không cho mượn. Trần Hàm lập tức nhíu mày. Con lại trêu chọc gì tới nói nữa hả? Lâm Hữu nhớ lại ngữ khí nhịn nhục của mình lúc nãy. Nhất thời mặt mày xanh lét. Con chọc nó? Con đều đã. Con mẹ nó chứ xin lỗi nó rồi. Cũng không thấy nó nhả tiền. Chân mày Trần Hàm nhíu chặt. Đợi đến khi Lâm Hoa Phong nói chuyện xã giao với Phó Hành Vân xong. Liền kéo người qua. Lâm Quỳnh không chịu nhả tiền Lâm Hoa Phong nghe xong có chút bất ngờ cái gì mà không nhả tiền chứ Công ty của nhà mà không nhả tiền là sao Trần Hàm nhỏ giọng nói Tôi lúc nãy báo tiểu hữu đi thăm dò thứ rồi Nói là mượn tiền Kết quả thằng nhóc Lâm Quỳnh kia lòng giả đen tối Một đồng cũng không cho Lâm Hoa Phong Thật sao Trần Hàm gật đầu Giờ làm sao đây Lâm Quỳnh mà cứ không nhả thì chúng ta căn bản không lấy được tiền. Lâm Hoa Phong hơi nóng ruột, dơ tay lên, sờ cái đầu bóng đến phát sáng của mình. Để tôi nghĩ cách xem sao. Lát nữa tìm cơ hội nói chuyện với thằng nhóc đó. Khi Lâm Quỳnh đi xuống, liền nhìn thấy một mình Phó Hành Vân ngồi trong phòng khách, trước mặt bày một đĩa trái cây và một ít đồ uống. Sao có một mình anh vậy? Phó Hành Vân ngước mắt lên nhìn, đi chuẩn bị cơm trưa hết rồi. Lâm Quỳnh ồ ồ, sau đó cầm một lon coca lên, uống vài ngụm. giơ tay. Phó Hành Vân nhìn cậu. Chuyện gì? Lâm Quỳnh chớp chớp đôi mắt, mở miệng nói. Anh cứ giơ tay ra trước đi. Phó Hành Vân do dự một chút, sau đó dơ một cánh tay ra. Lâm Quỳnh dùng vòng khui lon đeo vào một ngón tay của anh. <cười> Có phải cũng rất đẹp hay không? Phó Hành Vân không đeo nhẫn. Mười ngón tay trống không, không giống như cậu, lúc nào ra ngoài cũng đeo cái những kim cương to như trứng bồ câu, nặng nhưng lại rất ngọt ngào. Thanh niên cười tỏa nắng, giống như gặp chuyện gì đó rất đáng để vui mừng vậy, đôi mắt cười công công. Phó Hành Vân nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Quỳnh, lại nhìn cái nắp khui lon trên tay, lạnh lùng nhã ra hai chữ. Trẻ con. Lâm Quỳnh chỉnh lại. Đây là lãng mạn. Cái lão già này không hiểu gì cả. Cái lão già này không hiểu gì cả. Sau bữa trưa, Lâm Hoa Phong đi tìm Lâm Quỳnh. Tiểu Quỳnh, con lại đây một chút. Bà có chuyện muốn nói với con. Lâm Quỳnh bước đến, nhưng nhìn mặt đối phương là biết ngay tìm cậu không có chuyện gì tốt rồi. Chuyện gì? Phó Hành Vân nhìn bóng người rời đi, đôi mắt sâu không thấy đáy. Lâm Hoa Phong dẫn người vào thư phòng. Vừa vào cửa đã trọng tình trọng nghĩa nói. Tiểu Quỳnh à, vừa chớp mắt thì con đã lớn rồi. Bà cảm thấy giống như mới đây con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng bây giờ con cũng đã kết hôn, làm chủ một gia đình rồi. Chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết. Bà rất vui mừng. Lâm Hoa Phong xoa xoa tay. Con cũng biết mấy năm nay công ty nhà mình không khá lắm. Nhưng bà cũng đã nuôi nấng con nên người. Nên hôm nay bà muốn nói với con... Lời của Lâm Hoa Phong còn chưa nói xong, Lâm Quỳnh đã cắt ngang Nên hôm nay người muốn tìm con để nói chuyện tiền bạc hay là tình cảm Lâm Hoa Phong đã ý thức được, có lẽ Lâm Quỳnh đã nhìn ra ý đồ của mình, nói chung chung Đều có Lâm Quỳnh khó xử Vậy thì không ổn lắm Lâm Hoa Phong Hử? Lâm Quỳnh Dù sao thì nói chuyện tiền bạc cũng làm tổn thương tình cảm Lâm Hoa Phong căng da đầu. Vậy thì nói chuyện tiền bạc đi. Sau đó nói thẳng. Khi con kết hôn, dì Trần có lẽ đã nói qua với con rồi. Sau khi kết hôn phải lôi kéo phó hành vân đầu tư cho nhà mình. Con xem, đã qua một thời gian dài như vậy rồi. Tiền cũng nên... Đương nhiên là mượn. Đợi qua được giai đoạn này, chuyện làm ăn tốt lên sẽ trả lại cho con. Lâm Quỳnh đáp rất quả quyết. Tiền này con sẽ không đưa đâu. Lâm Hoa Phong. Tại sao? Công ty gặp khó khăn cũng đâu phải chuyện mới 1-2 năm. Lúc trước khi con kết hôn không phải đã đồng ý rồi sao? Nói là sẽ giúp. Nhưng bây giờ thì sao? Cái nhà này nuôi con nhiều năm như vậy. Bây giờ ngay cả chút tiền đó cũng không bằng lòng đưa. Không. Không phải không bằng lòng. Mà là không thể. Lâm Quỳnh than phận mình. Trước đây con cảm thấy có tiền thật hạnh phúc. Nhưng mãi đến khi kết hôn rồi mới phát hiện ra có tiền là một loại tội ác. Ánh mắt Lâm Quỳnh rất chân thành. Tiền là nguồn gốc của tội ác. Chỉ cần ba có tiền, bên cạnh ba chắc chắn sẽ xuất hiện hàng tá người o bế. Bọn họ không phải đến vì ba, mà là vì tiền của ba. Thậm chí, có người còn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt ba, làm ba đánh mất phương hướng. Mặt Lâm Hoa Phong tê liệt, trừng lớn mắt nhìn Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh ưỡng ngực Tiền là sự đau khổ của tội ác Nên hãy để cho con hứng chịu tất cả đi Lâm Hoa Phong bất lực nói Nói tiếng người Lâm Quỳnh nhẹ nhàng thốt lên ba chữ Không cho mượn <cười> Lâm Hoa Phong bị chọc tức Hít một hơi thật sâu Tiểu Quỳnh Tiền này cũng đâu phải là ba không trả con Trong nhà ba là người thương con nhất Ban đầu khi phó gia cho chúng ta cơ hội liên hôn. Con xem. Ba đã dành cho ai cơ hội chứ? Cho em trai, em gái con sao? Không phải là ba vẫn nghĩ đến con sao? Dùng cơ hội này đưa con gia nhập vào giới thượng lưu. Sống trong nhúng lụa. Lâm Quỳnh không ngốc. Liên hôn ban đầu là Lâm gia bán con trai. Bây giờ nói ngược lại như đàng hoàng lắm vậy. bà tổ chức hợp mặt gia đình cho con mấy lần. Làm cho em trai, em gái con được mấy lần. Cũng không để cho con thiếu ăn thiếu mặt. Ba thương con nhất. Nuôi con lớn chừng này cũng không dễ dàng gì Cũng đã đến lúc con đền đáp cho ba rồi Ba không cần nhiều Chỉ một lần này thôi Bây giờ nhà ta gặp khó khăn Con cũng nên giúp một tay Lâm Quỳnh Ràng buộc đạo đức Khuấy miệng Lâm Hoa Phong khẽ co rút Nhẹ đến mức không nhìn thấy Ba Người mong con là người đưa thang vào ngày tuyết Lâm Quỳnh Bà thấy con có giống không? Lâm Hoa Phong, ba chấm. Chỉ cần không có đạo đức, ông sẽ không ràng buộc được tôi. Lâm Hoa Phong nhất thời tức lên tới não, không kiềm chế nổi. Tại sao? Kêu mày cho mượn chút tiền thôi mà khó khăn vậy. Lâm Quỳnh vô cùng điềm tĩnh. Con không có tiền. Không thể nào. Phó Hành Vân nói chuyện trong nhà đều do mày quản hết. Lâm Quỳnh có chút kinh ngạc. Anh ấy nói với ba như vậy thật sao? Lâm Hoa Phong đen mặt gợt đầu. Lâm Quỳnh, chân chính làm chủ một gia đình ZBZ. Nhất thời cảm thấy đôi vai mình rộng ra không ít, vui vẻ cười cười. Lâm Hoa Phong thấy cậu vui như vậy, vội vàng nói. Tiểu Quỳnh, con xem. Lâm Quỳnh cười ngốc hai tiếng. Không cho mượn. Hai người Lâm Quỳnh và Phó Hành Vân bốn mắt nhìn nhau ở cửa Lâm Gia. Rõ ràng là bị đuổi ra ngoài sau khi Lâm Hoa Phong ý thức được rằng sẽ không moi được tiền, liền quét hai người ra khỏi cửa. Lâm Quỳnh cũng không để tâm, đẩy Phó Hành Vân ra ngoài, nhìn trời giống như sắp mưa. Chúng ta đi thôi, trời âm u, chắc lát nữa sẽ mưa. Phó Hành Vân mặt mày nghiêm túc. Dự báo thời tiết nói không có. Lâm Quỳnh mỉm cười nói. Nhưng ông trời nói có. Phó Hành Vân, ba chấm. Lâm Quỳnh đẩy người đi, tài xế đậu xe cách đó không xa. Phó Hành Vân nhìn con đường phía trước, mở miệng. Cậu nói chuyện gì với họ vậy? Lâm Quỳnh suy nghĩ một lúc. Cũng không nói gì, chỉ là hỏi mượn tiền tôi mà thôi. Phó Hành Vân nhìn cậu. Cậu cho mượn rồi. Lâm Quỳnh nhìn anh như nhìn một thằng ngốc. Nếu như tôi cho mượn rồi, chúng ta còn bị đuổi ra ngoài sao? Phó Hành Vân nghe rồi khóe môi nở một nụ cười khó nhận ra. Cũng đúng. Khi hai người còn cách xe khoảng 3 m chỉ thấy tài xế sắc mặt hớt hải xuống xe, sắc mặt khó coi, chân mày nhíu chặt, thấy Phó Hành Vân liền vội vàng tiến lại. Ông chủ. Phó Hành Vân. Chuyện gì? Tài xế nắm chặt tay. Ông chủ. Tôi mới nhận được tin. Vợ tôi ở bệnh viện sắp sinh rồi. Thời gian giữ sinh vốn là ngày mốt. Ai ngờ lại sinh sớm. Tôi... tôi muốn sinh... Lâm Quỳnh nhìn hắn. Đi đi. Tài xế sửng sốt. Lâm Quỳnh. Anh đi đi. Vợ sinh con là chuyện lớn. Anh phải mau mau đến đó đi. Tài xế nhìn qua phó hành vân. Đối phương cũng không nói không đồng ý. Lâm Quỳnh lại một lần nữa xua tay bảo người đi. Tài xế lúc này mới quay người rời khỏi. Nhìn bóng dáng tài xế rời đi, Lâm Quỳnh không kìm nổi lòng mình thốt ra hai chữ. Thật tốt. Có gia đình là có nơi để thuộc về. Sau đó Lâm Quỳnh nhìn chiếc xe, lại nhìn Phó Hành Vân. Nhất thời không biết phải làm sao để quay về. Phó Hành Vân nhìn cậu. Cậu có bằng lái không? Lâm Quỳnh lục tìm trong túi. Bằng nãy khi lấy chứng minh nhân dân chắc chắn cũng tìm thấy bằng lái. Thật ra kiếp trước cậu cũng đã từng thi bằng lái, nhưng số lần lái xe chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có. Cậu lái xe. Lâm Quỳnh nhất thời khó xử. Cũng được thôi, nhưng có thể tôi sẽ lái rất chậm. Người đàn ông nghe xong cũng không mấy để tâm. Lâm Quỳnh sợ bản thân trên đường sẽ có thao tác nào đó không biết làm, liền để phó hành vân ngồi ở ghế phó lái chỉ đạo. Cậu nổ máy, trong lòng đầy căng thẳng lái xe trên đường. Năm phút sau, Phó Hành Vân lặng lẽ nắm lấy bánh lái. Trong lòng Lâm Quỳnh cũng căng thẳng. Lâm Quỳnh! Cậu nhanh chóng nhìn qua người đàn ông. Sao vậy? Phó Hành Vân. Nhìn thấy chiếc xe hơi trước mặt không? Lâm Quỳnh gợt đầu. Thấy rồi! Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông vang lên bên cạnh. Nhẫn gà, tông vào nó. Lâm Quỳnh giống như bị một số nước đá dội thẳng lên đầu, da đầu tê cứng, nói Vậy hình như không ổn lắm á Giọng nói Phó Hành Vân bực hơn lúc nãy không chỉ một ít Vậy cậu còn không mau phanh xe? Lâm Quỳnh quãng đường đi nửa tiếng đồng hồ giờ phải đi gần một tiếng mới tới nhà Trời cũng không phụ lòng người mà đổ cơn mưa Rất to To như cái ngày mà Y Bình tìm ba mượn tiền vậy Hết chương 17 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là Bốc Hoa Thố Tử Chương 18 Lâm Quỳnh nhìn những hạt mưa rơi kính Trên kính trắng gió thủy tinh Nhíu mày Nhưng biệt thự lớn đến mức có thể đánh gôn được Cho dù có dừng ở hầm xe Thì vẫn cách nhà một khoảng cách nhất định Lâm Quỳnh dừng xe lại Sau đó tháo dây an toàn, bắt đầu cởi quần áo. Phó Hành Vân nhìn cậu. Cậu làm gì vậy? Lâm Quỳnh cởi áo khoác ra. Cởi đồ đó. Không nhìn ra sao? Phó Hành Vân. Cậu cởi đồ làm gì? Lần này Lâm Quỳnh không trả lời, mà trực tiếp nghiêng người qua cởi nút áo khoác ngoài trên người anh. Nửa thân trên của chàng thanh niên đều nghiêng về phía trước, cái đầu bông xù chuyển động loạn xạ trước mắt. Sợi tóc đen dài thỉnh thoảng lại quét qua cầm anh Phó Hành Vân nhíu mày ngước cầm lên Mà sợi tóc lại thuận thế quét qua hầu kết anh Phó Hành Vân nhìn người trước mặt Hàm răng nghiến giặt Cậu làm cái gì vậy? Lâm Quỳnh nghe xong khẽ ngẩn đầu lên Chớp mắt hai cái Cởi đồ đó Không nhìn ra sao? Cô Nam quả Nam bị nhốt trong xe còn cởi quần áo thật sự quá vi diệu. Cậu buông tay ra. Phó Hành Vân giơ tay muốn ngăn lại, ai ngờ lại bị Lâm Quân gạt ra. "Đừng quấy." Nói rồi tiếp tục cúi đầu tập trung tinh thần cởi nút áo. Mặt Phó Hành Vân hóa đá, hít sâu một hơi. "Cậu rốt cuộc muốn làm gì hả?" Lời vừa nói xong, trên đầu liền bị chiếc áo mới vừa cởi ra phủ lên. Sau đó Lâm Quân lại tìm một chiếc áo khác mà mình vừa mới cởi xuống. Bắt đầu đắp lên chân Phó Hành Vân. Hàng lông mày nhíu chặt của Phó Hành Vân khẽ nhướng, cũng không ý thức được mục đích việc làm này của đối phương. Cầm đi, tôi không cần. Lâm Quỳnh không thèm nhìn anh lấy một cái, tiếp tục động tác. Phó Hành Vân nhíu mày. Cậu không nghe tôi nói gì sao? Lâm Quỳnh thành thật mở miệng. Nghe thấy rồi. Phó Hành Vân. Sao cậu không dừng lại? Bởi vì ông đi viết đạo đức kinh. Phó Hành Vân Gì cơ Lâm Quỳnh chật bừng tỉnh Không có gì Không phải muốn về sao Tôi sợ anh dầm mưa ướt Phó Hành Vân dơ tay muốn kéo chiếc áo trên đùi ra Không cần thiết Lâm Quỳnh ghi tay anh lại Sao lại không cần Chân anh bây giờ còn chưa khỏe Trời mưa chắc chắn sẽ đau Nếu như bây giờ không chú ý Đợi sau này hồi phục rồi lưu lại di chứng thì phải làm sao Lời đối phương vừa mới nói xong Sắc mặt phó hành vân liền lạnh đi Không cần thiết Lấy áo ra Ai ngờ đối phương không những không lấy ra Mà còn đắp thêm lên chân Chân anh căn bản không cảm nhận được động tác của đối phương Không biết là do trời mưa Làm cho người ta kìm nén đến bức bối Hay do động tác vụn vặt của người trước mắt Làm anh thấy phiền lòng Trong lòng đột nhiên bùng lên một cơn giận Phó hành vân đen mặt Tôi nói không cần Cậu không hiểu hả Đối phương đột nhiên lớn tiếng làm Lâm Quỳnh giật mình, giống như một chú chuột hamster bị người ta dọa sợ, hạt dưa trong tay, rơi luôn xuống đất. Lâm Quỳnh nhìn thiếu niên phản nghịch gần 30 tuổi trước mặt, biểu môi. Anh hung dữ như vậy làm gì? Hung dữ, không có đầu óc. Phó Hành Vân nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn cậu. Lâm Quỳnh cũng không để bụng, dù sao thì đối phương phản nghịch cũng đâu phải chuyện mới một hai ngày. Sau đó mở cửa xuống xe Từ cốp xe lấy ra xe lăn của anh Hai người bây giờ ở trong hầm xe còn đỡ Nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài hầm xe Lâm Quỳnh không khỏi nuốt nước miếng Lâm Quỳnh hít sâu một hơi Nhìn Phó Hành Vân muốn kéo quần áo xuống Đưa lại cho mình Cậu vội vàng đắp lên lại cho anh Đồng thời uy hiếp, dọa nạt Anh mà kéo áo xuống Tôi sẽ bỏ anh ở lại trong mưa Phó Hành Vân nhìn cậu Lâm Quỳnh có chút đắc ý Biết sợ rồi chứ gì. Một giây sau, liền thấy người đàn ông dơ tay lên, vứt áo trên đùi đi. Lâm Quỳnh Cuối cùng, Lâm Quỳnh đắp lại lên đùi phó hành vân, tiện thể quấn chặt tay anh lại luôn. Lúc này mới chịu yên, nhưng trong đôi mắt kia lại đầy phẫn nộ. Cậu nuốt nước miếng. Cậu biết lão âm binh này chắc chắn sẽ ghi tên cậu vào sổ sinh tử. Nếu như là trước đây thì dù có cho cậu 10 lá gan, Cậu cũng không dám trói anh lại, nhưng lúc này là trường hợp đặc biệt. Lâm Quỳnh thở dài hệt như một người cha, hy vọng thiếu niên phản nghịch lầm lỡ gần 30 tuổi là anh, sau này có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cậu. Sau đó Lâm Quỳnh chạy nhanh một mạch vào biệt thự, nhưng dù có chạy nhanh thế nào thì hai người cũng sắp bị mưa làm ướt như chuột lột. Lâm Quỳnh cuối người cởi mấy chiếc áo quấn trên người của người đàn ông ra, cũng may quần anh chưa bị ướt. Nước mưa theo mái tóc nhỏ giọt xuống trán thỉnh thoảng còn chảy qua khóe mắt. Lâm Quỳnh khẽ nhăn mặt, sau đó giống như một chú chó rũ lông mà rũ tóc. Phó Hành Vân bị rũ một mặt toàn nước. Lâm Quỳnh nhìn rồi gãi gãi đầu. Ngại ghê, tôi không cố ý. Nhưng đối phương lại lạnh mặt, hiển nhiên là vẫn đang tức giận, sau đó quay xe lăn lên lầu. Thấy đối phương làm mặt lạnh, Lâm Quỳnh nhất thời không rõ trong lòng là cảm xúc gì Cả người cậu ước như chuột lột Đối phương không nói một tiếng cảm ơn thì thôi đi Còn giận nữa chứ Thật là đứa con bất hiếu Sau đó tức giận lên lầu tắm rửa Cầu thang bị đạp mạnh vang lên âm thanh nặng nề Khi đi qua trước cửa phòng Phó Hành Vân Còn cố tình dùng sức hơn Phó Hành Vân nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa Đưa mắt nhìn chân mình Ánh mắt u ám đến đáng sợ Cơn tức giận trong xe không sao nói rõ được, nhưng trong lòng anh lại vô cùng rõ ràng. Chân anh không khỏe lên được nữa rồi. Lâm Quỳnh tắm xong thì làm bữa tối, sau đó đứng trước cửa phòng của Phó Hành Vân, có chút do dự Cuối cùng dùng phương thức làm hòa mà tất cả người lớn vẫn hay làm sau khi cãi nhau với con trẻ. Ra ngoài ăn cơm thôi. Phó Hành Vân nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bàn tay đang nắm chặt dần thả lỏng. Nhớ tới vẻ mặt sợ hãi của đối phương khi ở trong xe, chầm chậm thở khắc ra một hơi. Lúc nãy giọng điệu của anh quả thực không được tốt. Phó Hành Vân xuống lầu, đi đến phòng ăn, nhìn bóng dáng bận rộn bưng đồ ăn của Lâm Quỳnh. Cái đó... Lâm Quỳnh quay đầu nhìn anh. Cái gì? Người đàn ông khẽ ho, ánh mắt quét qua bàn ăn, chỉ thấy một mảng màu xanh mơn mởn. Phó Hành Vân... Lâm Quỳnh cuối cùng đặt một đĩa rau xào xanh mướt lên bàn, sau đó cười với anh. Ăn đi. Hôm nay làm nhiều món, anh ăn nhiều một chút. Nói rồi gắp cho anh một đũa từ trên bàn an toàn là món chay. Phó Hành Vân. Ba chấm. Cậu chắc chắn là cố ý. Cả một bữa cơm hai người không giao lưu gì với nhau, nhưng mùi thuốc súng lại nồng nặng. Nếu như là bình thường thì Lâm Quỳnh căn bản không dám làm như vậy. Đắc tội phản diện là chuyện căn bản không dám nghĩ tới. Bây giờ như thế này rõ ràng là bị chọc tức đến điên rồi. Sau bữa cơm, hai người giải tán trong không vui. Đã thì có đá đó, nhưng trong lòng Lâm Quỳnh vẫn có chút sợ hãi. Ban đêm, Lâm Quỳnh đã tắm rửa, giống như lãnh đạo đi thị sát tiến vào phòng Phó Hành Vân. Ban đầu vốn muốn cúi đầu, nhưng cái đầu cao ngạo kia không cho phép cậu cúi đầu. Lúc này Phó Hành Vân đã nằm trên giường. Đầu giường đặt một quyển sách, thấy người đi vào, lạnh lùng mở rộng. Cậu đến đây làm gì? Lời nói mềm mỏng gì đó theo nước miếng trôi tuột xuống dưới, Lâm Quỳnh học theo giọng điệu của đối phương. đến xem xem anh có ngủ cho đàng hoàng không? Nói rồi nhìn cái chân lộ ra bên ngoài của anh, tiện tay kéo chăn đắp lên. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của người ta, Lâm Quỳnh cũng ngượng mặt, nói. Nhìn gì? Người gì đã lớn vậy rồi mà còn không biết đắp chăn cho đàng hoàng Muốn nữa để bị cống chết hả? Nói xong còn cực kỳ oai phong mà vỗ vỗ lên chăn người ta Rồi mới quay người rời đi Bóng lưng cực kỳ cao ngạo Giống như đang nói rằng Tôi chỉ sống một ngày hôm nay thôi Phó Hành Vân nghiến răng Nhất thời cảm thấy lời của Lâm Quỳnh căn bản không hề thuyết phục Giữa mùa hè sao có thể chết cống chứ Vì chiến tranh lạnh mà sáng sớm hôm sau Lâm Quỳnh chung cách thức của mình Để thể hiện sự bất mãn với Phó Hành Vân Chính là không làm bữa sáng cho đối phương Trước đây Lâm Quỳnh dậy sớm là nhờ đồng hồ sinh học Hôm nay sau khi Lâm Quỳnh mở mắt ra lúc 6 giờ mới phát hiện Buổi sáng ngoài việc nấu ăn ra thì còn rất nhiều chuyện có thể làm Ví dụ như ngủ nướng thêm chút nữa Mãi đến trưa mới bò dậy khỏi giường Nghĩ rằng đối phương chắc đã biết được sự lợi hại của mình Nấu cơm trưa xong liền đi gọi người. Ra ngoài ăn cơm thôi. Ai ngờ giọng nói bực bội của đối phương từ trong phòng truyền ra. Không ăn. Khá lắm. Người đàn ông kia, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Vào bữa tối, Lâm Quỳnh cũng không nấu gì nhiều mà nấu hai bát mì trứng gà. Tính thử thì Phó Hành Vân đã một ngày không ăn gì rồi. Sau khi hít sâu một hơi, nghĩ tới sau này còn cần tiền của người ta. Lâm Quỳnh treo nụ cười trên mặt đi vào thư phòng Lần này ngữ khí hòa hoãn hơn rất nhiều Hành Vân Bàn tay vốn đăng viết của Phó Hành Vân dừng lại Mực đen để lại một dấu vết trên trang giấy trắng tinh Sau đó ngẩn đầu lên nhìn cậu Chuyện gì? Lâm Quỳnh nở một nụ cười thương mại Ăn cơm thôi Phó Hành Vân nhìn rồi nói Không ăn Tại sao? Không có tại sao cả Lâm Quỳnh nhìn anh, nhất thời tức đến mức muốn đấm cho người ta hai phát, sau đó giả vờ cười. Anh không phải còn đang giận dỗi đó chứ. Bị người ta nói trúng tim đen, Phó Hành Vân im lặng một lúc mới bực bội mở miệng. Không có. Không có cây rắm á, Lâm Quỳnh giảo mồm. Vậy thì xuống ăn cơm. Phó Hành Vân nhớ đến nguyên bàn đồ ăn chay hôm qua, lập tức không còn chút khẩu vị, sau đó không mặn không nhạt nói. Không đói. Được. Được lắm. Rất là được. Lâm Quỳnh hít sâu một hơi muốn rời đi nhưng lại cảm thấy trực tiếp đi như vậy không có chút khí thế nào. Sau đó hung dữ nói. Anh không ăn cũng được. Đúng lúc tôi cũng không nấu phần anh. Lát nữa xuống dưới cậu sẽ ăn sạch hai tô mì kia. Phó Hành Vân ngẩn đầu nhìn cậu. Răng cửa rõ ràng đang nghiến chặt. Lâm Quỳnh ngước cổ lên. Dù sao cũng là cơ thể của anh. Không ăn rồi đói cũng không phải tôi. Cậu! Cậu cái gì? Đợi đến khi anh đói rồi bệnh ra đó thì tôi cũng không hầu hạ anh đâu. Tôi! Tôi mang tiền của anh đi bao thằng khác. Ở nhà của anh, xài tiền của anh, cắm sừng anh. Phó Hành Vân đen mặt, từ trong kẻ răng phun ra hai chữ. Lâm Quỳnh! Lâm Quỳnh! Làm gì? Đây mới là lời thật lòng của cậu chứ gì? Trước đây còn nói cái gì mà vì yêu nên mới đến kết hôn với anh. Càng bản chỉ là lừa anh mà thôi. Lâm Quỳnh nhìn anh, cục tức trong lòng không kìm nén được nữa. Chết thì chết thôi, sống hai kiếp khổ gì cũng trải qua rồi. Còn không trút hết ra cũng sẽ bị Phó Hành Vân làm cho tức chết. Cậu sớm muộn gì cũng bị ép chết. Sau này có càng nhiều tiền hơn nữa thì sao chứ? Chết cũng không thể mang theo, ngàn vàng khó mua được niềm vui. Không sai. Tôi muốn làm như vậy lâu lắm rồi đó. Tôi chỉ đợi một ngày nào đó anh nằm liệt giường. Tôi sẽ mang tiền của anh đi chơi bời. Phó Hành Vân nghiến răng. Được lắm. Tôi trước đây lại không nhìn ra cậu còn có tâm tư này. Tâm tư của tôi còn nhiều lắm á. Lâm Quỳnh. Tôi đi quán bà, đi ăn chơi, cả đêm không về. Tôi muốn đi phạm toàn bộ lỗi lầm, những lỗi lầm mà tất cả đàn ông trên đời này đều phạm phải. Lâm Quỳnh còn cảm thấy chưa đủ, ngênh mặt nói tiếp. Đợi anh già không cử động nổi nữa. Tôi sẽ đẩy anh vào công viên. Xem tôi và những bạn già khác nhảy quảng trường. Hết chương 18 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bóc hoa thố tử. Chương 19 Cậu! Người đàn ông tức giận đến đỉnh điểm. Lâm Quỳnh ngên mặt, hung dữ nhìn anh. Nói xong trong lòng sảng khoái không ít. Sau đó quay người đỉnh xuống lầu ăn hết hai tô mì trứng kia Phó Hành Vân nhất thời giận dữ Cầm điện thoại trên bàn Gọi vào một số điện thoại nào đó Thư ký ở đầu dây bên kia Đang tham gia tiệc công ty Nhất thời có chút bất ngờ Buổi họp hôm nay không phải đã kết thúc rồi sao Đồng nghiệp ngồi kế bên Thấy vậy dùng khẩu hình hải Ai vậy Màn hình cuộc gọi đến của thư ký sáng lên Sau đó cũng không dám chậm trễ Nhấn bắt máy Ông chủ, giọng nói của người đàn ông đầy tức giận. Tới đi đón tôi. Thư ký nhất thời trừng lớn mắt, nhìn bầu trời tối đen như mực. Đã 6 giờ tối rồi đó. Ông chủ muốn đi đâu vậy? Phó Hành Vân bị chọc tức, nhất thời hơi thở có chút không ổn định. Đầu cũng được, bây giờ đến đón tôi ngay. Thư ký nghe ra tâm trạng hiện tại của boss không bình tĩnh. Ông chủ, trong nhà anh xảy ra chuyện gì rồi hả? ống nước vỡ rồi hay là ga bị xì Phó Hành Vân nhớ lại lời Lâm Quỳnh đã nói tức thành con cá nóc luôn tất cả lý trí nhất thời đứt đoạn Cậu ấy muốn tìm trai bao tôi nhường chỗ cho cậu ấy Không nói thì thôi vừa nói đã làm người ta giật mình Thư ký nhất thời trừng lớn mắt Cậu ấy mà anh đang ám chỉ là ai Đầu thư ký tự động nhảy số Ngoài Lâm Quỳnh mới kết hôn với ông chủ cách đây không lâu ra thì còn có ai vào đây nữa Nhất thời kinh ngạc muốn rớt cả hàm xuống đất. Đối phương vậy mà lại muốn tìm trai bao ngay trước mặt ông chủ. Thế này... Cũng quá thẳng thắn rồi đó. Hà tất phải vậy sao? Lẽ nào ngoại hình của ông chủ nhà y không giống trai bao sao? Điện thoại khó tránh khỏi việc lọt tiếng ra bên ngoài. Đồng nghiệp kế bên nghe xong cũng kinh ngạc đến rớt cầm. Máu bà tám cháy phần phần, nói bằng khẩu hình. Ông chủ hả? Cấm sửng. Thư ký thấy vậy vội vàng vỗ một cái vào sau gáy người kia. Đối phương bị đánh đành phải nghiến răng cam chịu. Sau đó thấy y dơ tay lên che loa điện thoại đi, nhỏ giọng dạy dỗ. Nói đúng còn nói to. Đồng nghiệp. Sau đó nghe máy tiếp. Ông chủ, anh cãi nhau với Lâm Tiên Sinh sao? Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Cậu ấy không hiểu lý lẽ. Được, chính là cãi nhau. Nhìn dáng vẽ này chắc chắn là cải không thắng nên mới quậy phá, đòi bỏ nhà đi Nhưng mối hôn nhân của ông chủ và Lâm Tiên Sinh không phải là sự sắp đặt phong kiến sao Liên hôn còn có thể cãi nhau vì tình cảm Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại Thư ký sắp xếp lại từ ngữ, khuyên ngăn Ông chủ và Lâm Tiên Sinh cãi nhau Lời đối phương nói chắc chỉ là nhất thời Giọng nói đầy tức giận của phố Hành Vân từ đầu dây bên kia truyền đến Lời thật lòng Thư ký, ba chấm Cũng có thể là Lâm Tiên Sinh vì tức giận nên mới nói những lời như vậy thì sao? Ai lúc cãi nhau mà không nói vài câu tổn thương người khác chứ? Phó Hành Vân Tôi Thư ký Cứ cho đối phương một cái bục đi xuống, đối phương lại một cước đạp nát ngay. Thư ký im lặng một lúc rồi mới mở miệng, hỏi Ông chủ, tôi có thể biết anh và Lâm Tiên Sinh vì sao lại cãi nhau không? Phó Hành Vân không chút nghỉ ngợi. Tôi không ăn cơm cậu ấy nấu. Thư ký nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Cậu ấy cho anh ăn cơm thiêu hả? Không. Phó Hành Vân im lặng một lúc. Cậu ấy cho tôi ăn chay. Mến anh là học sinh tiểu học hả? Sau đó Lâm Thiên Sinh nói sẽ đi tìm trai bao sao? Ừ, một nốt trầm Thư ký nhất thời không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào. Một tên cẩu độc thân như anh lại phải nửa đêm đốt đèn làm quân sư tư vấn tình cảm cho cấp trên. Ông chủ à, lời lâm tiên sinh nói khi tức giận có thể không phải là lời thật lòng đâu. Anh đừng có xem là thật mà để trong lòng. Mà đối phương như không nghe lọt tai, máu học sinh tiểu học nổi lên. Bây giờ đến đón tôi. Thấy thuận không được. Vậy thì chỉ có thể đi con đường ngược lại Thư ký căng da đầu Quay ngược lại công kích Ông chủ Bây giờ nếu như anh bỏ nhà Không phải Nếu như anh bây giờ đi rồi Không phải là đang làm thiếu ý muốn của Lâm Tiên Sinh sao Cậu ấy sau này chắc chắn sẽ càng thêm nổi loạn Quả nhiên lời này vừa nói ra Đối phương liền trầm mặt Ông chủ Anh là chủ của một gia đình đó Trong nhà vẫn là anh nói cái gì thì là cái đó Làm tiền sinh có gan gì mà dám đi tìm trai bao? Phó hành Vân tìm nấu gàn báo. Cho dù có tìm thì tìm cũng không ra ai ưu tú hơn, nhiều tiền hơn anh được. Cho dù cậu ấy có tìm được, cũng chẳng qua chỉ là thế thân của anh mà thôi. Thư ký dùng hết tài ăn nói của mình mới có thể che mắt được. Một giây sau, giọng nói buồn bực từ đầu dây bên kia truyền đến. Không phải cậu đã nói cậu ấy đi tìm trai bao chỉ là lời nói khi tức giận thôi sao? Thư ký Ba chấm Vậy anh còn nói cái cục cức á Thư ký hít sâu một hơi Dù sao cũng lấy lương của người ta Nếu không thì có thể làm sao? Còn có thể không làm nữa sao? Đương nhiên là lời khi tức giận Những gì tôi nói vừa rồi chỉ là giả thiết Sau gần nửa tiếng tư vấn tâm lý Cuộc điện thoại này mới đi đến hồi kết Thư ký cúp máy xong, liền thở vào nhẹ nhõm. Đồng nghiệp xung quanh có chút hiếu kỳ. Sao rồi, sao rồi? Ông chủ nói gì? Thư ký uống một ngụm nước cho ấm giọng, nhưng cũng thời thời khắc khắc bảo vệ tôn nghiêm của ông chủ. Đương nhiên là Lâm Tiên Sinh xin lỗi rồi. Thật sao? Đương nhiên. Thư ký căng da đầu. Bạn nãy nói chuyện điện thoại được một nửa thì Lâm Tiên Sinh đã đến nếu kéo ông chủ rồi. Còn rơi nước mắt nữa. Đồng nghiệp có chút nghi hoặc. Lâm tiên sinh không phải muốn đi tìm trai bao sao? Sao có thể chứ? Thư ký nháy mắt. Đó là Lâm tiên sinh muốn tìm cho ông chủ. Đây là cái quan hệ rối rắm gì vậy? Bọn họ có một ấn tượng rất gặp khuôn đối với người vợ nam mà ông chủ mới cưới về này. Là một tên mắc bệnh hoàng tử, vừa ngu ngốc vừa xấu xa. Bây giờ xem ra còn là một con người biết co biết dũi. Lâm Quỳnh sau khi xuống lầu liền đi tới phòng ăn, hút rột rột bát mì trứng. Ăn xong một tô đã cảm thấy bụng hơi trướng rồi, nhưng vẫn cố chấp cầm lấy bát mì nấu cho Phó Hành Vân ở đối diện ngồi ăn tiếp. Ăn xong thật sự là quá trướng, lấy tay xoa xoa bụng, nằm phơi người trên ghế, bất động. Cậu cũng không còn trẻ nữa. Ban đầu khi cậu đi ăn xin, một lần có thể ăn 5 bát cơm. Lâm Quỳnh nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Đèn pha lê làm người ta chói mắt, nhưng ăn xong thì đầu óc có chút chậm chạp, nhất thời giống như đứng máy vậy. Một lúc sau mới giật mình tỉnh táo lại. Tiêu! Lúc nãy cậu nói cái gì với Phó Hành Vân vậy chứ? Cậu có cần cái mạng này nữa không? Rốt cuộc là ai cho cậu dũng khí vậy? Ánh mắt Lâm Quỳnh đờ đẩn, lúc nãy ở trước mặt người đàn ông kia dũng cảm bao nhiêu, giờ nghĩ lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Nhất thời trong lòng tự mắng mình là đồ ngu ngốc. Những lời bàn nảy đủ để cầu chết 17-18 lần rồi. Lâm Quỳnh ngồi trên bàn ăn một lúc mới đứng dậy. Đại trượng phu phải biết co biết dũi. Xin lỗi cái thôi thì có gì to tác đâu. Sau đó ưỡng ngực, oai phong, hùng dũng đi lên lầu. Gõ cửa. Có đó không? Phó Hành Vân nhìn mấy nét vẽ rối loạn trên tờ giấy trước mặt. Lạnh lùng mở miệng. Có. Giọng điệu của đối phương không được tốt, mặc dù cơn tức giận của Lâm Quỳnh đã được lý trí đánh tan đi một nửa, nhưng trong lòng vẫn còn dư âm của cơn giận. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy đối phương sụ mặt, nhất thời mấy lời mềm mỏng gì đó không thốt ra khỏi miệng được. Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu, đối phương tới đây có thể nói là xuống nước trước, nhưng Lâm Quỳnh sau khi đi vào thì cứ chậm chạp mãi không nói gì, anh không nhịn được mở miệng. Chuyện gì? Giọng nói của anh lạnh lùng Trong đó còn thể hiện sự mất kiên nhẫn Lâm Quỳnh hít sâu một hơi Mình không giận Mình không giận Đại trưởng phu biết co biết dũi Sau đó lại một lần nữa Nhìn khuôn mặt đẹp trai của đối phương Lâm Quỳnh Xin lỗi nha Bây giờ chỉ cần nhìn thấy bản mặt này Thì cậu lại trào một bụng tức Nhất thời khung cảnh trở nên ngượng gạo Sau cuộc điện thoại rút nãy Phó Hành Vân đã tìm lại được vài phần lý trí Lâm Quỳnh Lời của anh còn chưa nói xong Một giây sau liền nghe cậu mở miệng Tôi bây giờ vẫn đang tức giận Anh đợi chút nữa tôi bớt giận Rồi lại đến vỗ tôi Nói rồi quay người ra khỏi thư phòng Phó Hành Vân Lâm Quỳnh sau khi bình thường trở lại Lại một lần nữa lên lầu 3 Lần này thư phòng không có người Lâm Quỳnh trực tiếp đến phòng phó Hành Vân Khung cảnh gần như giống hệt hôm qua Phó Hành Vân đang ngồi dựa trên giường Bên đầu giường có một cuốn sách Lâm Quỳnh chuẩn bị tâm lý Nở một nụ cười đi đến Hành Vân Anh nhìn cậu một cái Lâm Quỳnh giả vờ cười Còn tức giận sao Xuống ăn cơm đi Không đi Vậy sao được Lâm Quỳnh rất nghiêm túc Tối sẽ mơ thấy ác mộng đó Phó Hành Vân làm mặt lạnh Không phải cậu không nấu phần cho tôi sao Toàn thân Lâm Quỳnh hóa đá Nói bậy Tôi yêu anh như vậy Sao có thể không nấu cơm cho anh chứ Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh Không phải cậu nói Chờ tôi đói đến ngã bệnh rồi sẽ đi tìm trai bao sao Sao có thể vậy chứ Lâm Quỳnh giống như bị dọa sợ Vội vàng xua xua tay Sau đó dơ tay đặt lên ngực mình Thẹn thùng cúi đầu Cả đời này tôi chỉ yêu mình anh Phó Hành Vân <cười> Lâm Quỳnh dơ tay vỗ vỗ trăng Phó Hành Vân Lúc nãy là tôi nhất thời bồng bột Bị ma quỷ nhập Nhưng mỗi câu tôi nói lúc đó Đều không phải là lời thật lòng đâu Anh đoái lòng tôi đau Lâm Quỳnh Tôi xin lỗi anh Tất cả đều là lỗi của anh Phó Hành Vân Gì cơ? Không phải không phải Lâm Quỳnh nhất thời không cẩn thận nói ra lời trong lòng Tất cả đều là lỗi của tôi Tôi quá hung dữ, quá xấu xa Mắt Phó Hành Vân chớp chớp nhìn cậu Nhất thời Lâm Quỳnh cảm thấy giống như sắp bị đục ra một cái lỗ vậy Căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt Tiêu rồi Có khi nào anh ta nhìn ra mình nói dối không? Sau đó quả thực không nhịn nổi nữa mà né tránh ánh mắt của anh Hành Vân à Anh có thể nào đừng nhìn tôi như vậy không? Nhìn mà làm người ta hoảng sợ luôn á. Phó Hành Vân. Cậu chột dạ. Lâm Quỳnh thẹn thùng. Tôi xấu hổ. Ngay sau đó, Lâm Quỳnh lại rào trước đón sau. Được rồi, bây giờ tôi đã xin lỗi anh rồi. Hơn nữa, anh cũng đã tha lỗi cho tôi. Vợ anh có gì muốn nói không? Phó Hành Vân. Anh tha lỗi lúc nào vậy? Lâm Quỳnh vừa mở miệng liền nói không ngừng. Cãi nhau là chuyện của cả hai chúng ta. Phó Hành Vân nghe xong, vẽ mặt có hơi mất tự nhiên, ho khủ khủ hai tiếng. Ban đầu là do ngữ khí của tôi không được tốt. Lâm Quỳnh gật đầu. Còn gì nữa? Phó Hành Vân suy nghĩ một lúc. Tôi không nên quát cậu. Lâm Quỳnh gật đầu. Còn gì nữa? Phó Hành Vân cố gắng hồi tưởng lại. Không nên bỏ bữa. Lâm Quỳnh vui vẻ gật đầu. Lần sau nhớ sửa nha Phó Hành Vân Ba chấm Sao cứ có cái gì đó không đúng nhỉ Sau đó Lâm Quỳnh đẩy người ra khỏi phòng Chuẩn bị đi ăn cơm Bắt đầu điên cuồng thể hiện hình tượng Vì yêu cứ đâm đầu của mình Vừa nãy tại anh mà tôi ăn không vô đó Phó Hành Vân ngước mắt nhìn cậu Thật sao Lâm Quỳnh nhớ lại hai tô mì trứng Bây giờ còn thấy trứng Đương nhiên rồi Tôi không ăn miếng nào Ừ. Hết chương 19 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 20 Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh vội vàng che miệng, mắt đảo vòng vòng Anh quay đầu nhìn cậu Lâm Quỳnh thấy vậy vội vàng thả tay xuống Định cười cười cho qua sự cố vừa rồi Phó Hành Vân nhớ mày Vừa rồi là tiếng gì á nhỉ Gương mặt trắng nõn của Lâm Quỳnh đầy vẻ vô tội Đôi mắt trong veo nhìn thẳng đối phương lắc lắc đầu Làm gì có ừ. Anh phát ra một âm tiết trầm đục Hiển nhiên là đang chất vấn Lâm Quỳnh giả ngu Vừa rồi tôi đang nói chuyện với anh Phó Hành Vân khoanh tay nhìn cậu Sau đó thì sao Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu phát ra âm thanh của tình yêu Phó Hành Vân Không khí một lần nữa rơi vào trầm mặt Anh đưa mắt nhìn cậu Lâm Quỳnh đứng tại chỗ bất động nhưng trong lòng lại hoảng hốt không thôi Hai tô mì trứng đó thật sự quá nhiều Phó Hành Vân lại nhìn cậu chầm chầm một lúc rồi mới quay đầu định nhấn vân tay ra khỏi thang máy Ừ Anh cảnh giác quay đầu Lâm Quỳnh nghi hoặc nhìn anh Sao vậy? Phó Hành Vân quay đầu đi. Ừ! Hai người nhìn nhau. Lâm Quỳnh Phó Hành Vân nhìn môi Lâm Quỳnh. Cậu nói với tôi vài câu đi. Lâm Quỳnh lúc này đang cố nhịn lại cơn ợ, nhanh chóng nói. Nói gì đây? Nói mấy câu thường nói. Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu. Đã là vợ chồng già rồi, ngại lắm đó. Lần này Phó Hành Vân không quay đầu đi nữa mà luôn nhìn thẳng vào đối phương. Một giây, hai giây. Ừ, Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân bình tĩnh nhìn cậu. Tôi nghe thấy rồi. Lâm Quỳnh, anh không nghe thấy. Phó Hành Vân lại một lần nữa mở miệng. Tôi nghe thấy rồi. Ừ, anh nghe nhầm rồi. Cái tên bướng bỉnh chết tiệt này. Đã bị phát hiện, cuối cùng Lâm Quỳnh heo chết không sợ nước sôi. ỡ, ỡ, ỡ. Không biết là do ăn quá no hay là vừa rồi bị anh dọa sợ, bây giờ Lâm Quỳnh căng bản không ngừng ở được. Nhưng mặt vẫn bướng bỉnh như trước. Tôi không có ở, bữa tối tôi ỡ, ăn công vô. Phó Hành Vân đầy mặt bế tắc nhìn cậu. Lâm Quỳnh vì không dừng ở được nên nói chuyện ngắt quảng. Anh có thể, có thể, đừng nhìn tôi như vậy. Phó Hành Vân nhớ mày. Vì cậu có tật giật mình. Lâm Quỳnh. Vì tình yêu của chúng ta nên xấu hổ. Phó Hành Vân nhìn cậu thở dài. Lâm Quỳnh. Ý gì đây? Nếu cậu chưa ăn cơm, Vậy thì xuống dưới cùng nhau ăn đi. Lâm Quỳnh Anh không phải... Không tin sao? Phó Hành Vân hỏi ngược lại. Không phải cậu phủ định rồi sao? Sau đó Phó Hành Vân dơ tay lên nhấn vân tay, Lâm Quỳnh căng da đầu cùng anh đến phòng ăn. Nhìn chén cơm đầy như ngọn núi trên tay, Lại nhìn thun lũng trong chén của Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân mở miệng. Chỉ ăn nhiêu đây Lâm Quỳnh gật đầu. Ờ! Phó Hành Vân. Không giống cậu chút nào. À. Lâm Quỳnh. Tôi là vậy mà. Phó Hành Vân nhìn chén cơm của cậu, lắc đầu. Lâm Quỳnh. Sao vậy? Phó Hành Vân. Chén cơm của cậu trước đây không giống như vậy. Lâm Quỳnh phát ra giọng nói đầy nghi hoặc. Vậy như thế nào cơ? Phó hành vân lẩm nhẩm Như rắn bạc nhảy muối trên núi Như tượng voi trên bình nguyên rộng lớn Lâm Quỳnh Hỏi chấm Phó hành vân Sức ăn hơn thần nữa Lâm Quỳnh căng da đầu Cố gắng tìm một cái cớ cho mình Vì cãi nhau Sức ăn mới giảm đi Sau đó bắt đầu chuyển chủ đề Anh cả ngày không ăn cơm rồi. Mau ăn đi. Ừ. Nói rồi Lâm Quỳnh vùi đầu xuống bắt đầu và cơm. Vừa ăn hai chén mì trứng chưa bao lâu. Bây giờ ăn nữa, thật sự là trướng phát sợ luôn. Nhưng cũng may là không bao nhiêu. Gần như chỉ và hai miếng là thấy đấy. Vào ngay lúc Lâm Quỳnh muốn dẹp chén, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi đũa. Nguyên một cái đùi gà nướng rơi cái bọt vào trong chén cậu. Lâm Quỳnh bệnh quay hàm ngẩn đầu lên nhìn anh. Phó Hành Vân cũng nhìn cậu. Cậu cũng ăn nhiều một chút. Lâm Quỳnh nhìn anh, lại nhìn đùi gà trong chén. Anh cố ý. Phó Hành Vân mở miệng phủ nhận. Đương nhiên là không rồi. Lâm Quỳnh nhỏ giọng lắm bẩm. Vậy sao anh lại góp đồ ăn cho tôi? Phó Hành Vân. Tôi cố tình. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh giơ tay gắp cái đùi gà lại vào chén anh. Anh ăn đi. Phó Hành Vân nhìn đùi gà trong chén, vừa định mở miệng, một giây sau liền nghe chàng thanh niên nói. Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm hòa nhanh như vậy, nhất định là ông trời đã nhìn thấy thành ý cảm động trời xanh của tôi. Phó Hành Vân nhướng mày. Nên. Ánh mắt Lâm Quỳnh đầy thành kính. Cảm tạ ông trời, ăn chay ba ngày. Ăn xong bữa cơm này là đã 11 giờ đêm, Lâm Quỳnh gần như là vừa ngủ gật vừa đưa Phó Hành Vân về phòng. Lâm Quỳnh tắm sơ qua, sau đó tắt đèn, leo lên giường, định tiến vào cơn mộng gặp chu công. Bầu trời đêm tối đen, tiếng vẹt kêu râm rang trong bụi cỏ. Một âm thanh đột nhiên vang lên xé tan màn đêm, không hề mệt mỏi vang lên bên tay Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh Trời sáng rồi, cậu không phải mới vừa nằm xuống hay sao? Sau đó ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Vẫn là bầu trời đêm vô tận Lâm Quỳnh cầm điện thoại lên 3 giờ sáng Lâm Quỳnh Am fine Hiển thị cuộc gọi đến Vương Trình Lâm Quỳnh hít sau một hơi Bắt máy Anh tốt nhất là có chuyện lớn gì đó kinh thiên động địa Giọng nói của Vương Trình Kích động như sắp bùng nổ Từ đầu bên kia truyền đến Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh trong nhấy mắt cảm thấy não mình như bị cái gì đó quét qua, tai giống như bị điếc vậy, một âm thanh ù ù chiếm cứ. Đưa điện thoại ra xa tay một chút, Lâm Quỳnh nhất thời còn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn mở miệng chất vấn. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bên ngoài tối lửa tắt đèn, đến ngay cả mèo hoang cũng không ra ngoài vào giờ này. Vương Trình nhìn điện thoại. 3 giờ nè. Câu này giống như 3 giờ chiều vậy đó. Lâm Quỳnh hít một hơi thật sâu. Tôi khuyên anh tốt nhất là nói nhỏ lại một chút. Vương Trình cực kỳ kích động. Tại sao? Tôi không khống chế được. Lâm Quỳnh đầu tóc rối bời. tố cáo anh quấy rối người dân. Vương Trình. Kế bên nhà tôi không có người, sẽ không có hàng xóm khiếu nại tôi đâu. Lâm Quỳnh. Tôi nói là tôi cơ. Vương Trình do dự một chút. Hình như thời gian có hơi trễ thật. Hay là một chút nữa là nói tiếp. Lời vừa nói xong đã nghe đầu dây bên kia truyền đến một tiếng tút. Vương Trình <cười> Lâm Quỳnh một lần nữa rơi vào mộng gặp chu công. 6 giờ sáng, điện thoại như hẹn trước mà vang lên. Vừa mới bắt máy, giọng nói kích động của Vương Trình lại lần nữa truyền đến. Lâm Quỳnh Cái cảm giác quen thuộc đáng chết này. Vương Trình nói muộn một chút nữa lại nói tiếp. Chỉ là 3 tiếng sau. Được lắm. Thật là xiên năng. Nhìn mặt trời đã sớm treo cao bên ngoài cửa sổ. Chiếu rọi ánh sáng mặt trời ban mai. Lâm Quỳnh treo quần thăm mắt. Bất lực ngồi tựa vào đầu giường. Anh biết bây giờ là mấy giờ không? Giọng Vương Trình nhảy nhót hơn hoang. Không hề biết sống chết. 6 giờ nè. Anh hùng qua mấy giờ ngủ vậy? Vương Trình làm bộ suy tư. Gọi điện cho cậu xong là ngủ liền. Giọng nói mệt mỏi của Lâm Quỳnh từ trong điện thoại yếu ớt vang lên. 3 giờ ngủ, 6 giờ dậy. Hữu đựng cố hình hợp chữ nhật đang chờ. Hết chương 20 mươi.